Nhưng bên kia trình diễn tuần cùng Kỷ Phồn Âm đã không có gì quan hệ. Thậm chí với nàng hôm nay nói không chừng đều là cuối cùng một ngày đi làm. Kỷ Phồn Âm đem hôm nay cuối cùng hai kiện công sự xử lý xong sau đóng cửa laptop, 6 giờ xuất đầu, đúng giờ tan tầm. Ngài phải về nhà sao? Vừa vặn đi ngang qua thẩm thích hỏi. Đúng vậy Kỷ Phồn Âm giẫm lên nhẹ nhàng nện bước ra văn phòng, lại đột phát kỳ tưởng mà nói, ngươi lại cùng ta nói cái chuyện cười đi. Thẩm thích túi đầu xem đồng hồ. Kỷ Âm kiên nhẫn mà chờ hắn. Qua đại khái mười mấy giây, Thẩm Thích nói, "Hiện tại là tháng 6, 6 ngày sau ngọ 6 khi 6 phần 6 giây, là cái thực cắt lợi ngày." Kỳ Phồn Âm đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó mới cười lên tiếng, "Ngươi thực nỗ lực." Thẩm Thích đỡ một chút mắt kính, "Xá thật. Đi rồi, túi chào." Kỳ Phồn Âm vô vô bỏ vai của hắn, lên đường bình an. Thẩm Thích trả lời. Kỳ Phồn Âm đi rồi vài bước, thoáng nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn nhìn Thẩm Thích. Nhưng Thẩm Thích đã quay đầu đi rồi. Giống như câu kia lên đường bình an chính là câu bình thường từ biệt từ giống nhau. Đêm đó, lệ ra bên kia nháo đến như thế nào long trời lở đất không nói, kỷ phôn âm đóng cửa di động ngủ ngon lành vô cùng, ngày hôm sau vẫn là cái tự nhiên tỉnh. Rơi dương việc đầu tiên, nàng lấy ra di động mở to một con mắt nhìn nhìn áp tiến độ điều, sau đó đối với mặt trên kim ngạch chớp chấp mắt. Vốn đang kém 1 tỷ không đến khi, nay căn tiến độ điều chỉ có 91%, cho nên phía cuối còn có thực rõ ràng một đoạn ngắn chỗ trống không có lớp đẩy Đã có thể chỉ là ngủ một giấc công phu, này đoạn chỗ chống cư nhiên cũng chỉ dư lại đáng thương một đinh điểm. Vấn đề là, bất luận là kỷ phôn âm tài sản vẫn là nhằm vào nàng tình cảm giá trị, đều là lấy dây vì đơn vị ở hướng về phía trước tăng trưởng. Kỷ phôn âm vừa muốn đi kiểm tra tiến trướng minh tế, dừng một chút lại từ đỉnh chốc thông chi lan đem tin nhắn lôi ra tới nhìn nhìn Sau đó nàng liền thấy bạch chú cho nàng đánh một số tiền. Hắn còn ghi chú, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Chính là như vậy một bút Kỷ phôn âm căn bản không có tính đến. Nhưng thật ra có thể lui về, nhưng là... Gần nhất, tới rồi tay tiền bồi thường thiệt hại tinh thần vì cái gì muốn lui đâu. Thứ hai, nếu đều viết tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cái này danh nghĩa, bạch chú chỉ sợ căn bản không có tiếp thu lui khoản tính toán, tám phần sẽ cùng nàng điên cuồng qua lại chuyển khoản so với ai khác nghị lực càng cường. Cân nhắc một lát, kỷ phôn âm lập tức xúc lên tràn, nhìn nhìn thời gian liền cấp Trần Vân Thịnh gọi điện thoại. Người trẻ tuổi qua một lát mới tiếp lên Trong thanh âm mang theo điểm kìm nén không được nhẹ nhõm, buổi sáng tốt lành. Không còn sớm. Kỷ Phồn Âm biên rời giường biên nói, ta lại đây ăn cơm chưa có thể chứ? Trần Vân Thịnh nháy mắt cũng khẩn trương lên, tỷ tỷ buổi tối có việc sao? Cơm chưa cũng không thành vấn đề, ra đây liền bắt đầu. Kỳ phôn Âm nhanh chóng rửa mặt hóa trang thay đổi thân quần áo ra cửa, sợ chính mình động tác hơi chút chậm một chút liền tới không kịp. Đến Trần Vân Thịnh ở tạm chung cư khi, thời gian vừa mới là 11 giờ rưỡi. Chỉ tới cửa cũng đã có thể người được bên trong chuyển đến mùi hương. Trên cửa là mật mã khóa, Trần Vân Thịnh một giờ trước liền đem mật mã cho nàng. Kỷ Phồn Âm trực tiếp lấy mật mã mở cửa, bị bên trong ngập vào trước mặt khí lạnh thổi vẻ mặt. Cửa đã phóng hảo thay đổi dùng dép lê, Kỷ Phồn Âm thay giày trở tay đóng cửa, lúc này di động lại vang lên một chút. Trương Ngưng, Lệ Thúc Thúc cùng nhất bang cảnh sát cùng nhau hồi cục công an, giống như còn bắt một người nam nhân, kỳ Hân Hân sự tình nháo đến rất đại a. Kỷ Âm nghĩ thầm có thể không lớn sao? Kia chính là bắt cóc cán. Nàng còn không có hồi phục, chứ ngưng đệ nhị điều tin tức lại đuổi theo lại đây. Đến không được, giống như còn có một chiếc xe cứu thương. Ta xem lệ minh nguyệt là cùng đi xe cứu thương cùng đi bệnh viện, không biết trên xe có phải hay không kỳ hân hân. Kỷ phôn âm nện bước tạm dừng một chút. Xe cứu thương. Nếu kỷ hân hân không cùng đi làm ghi chép, kia xe cứu thương người trên thực sự có rất lớn khả năng tính là kỷ hân hân. Mà hiện tại kỳ hân hân nếu nói có cái gì khẩn cấp tình huống thân thể là nhất khả năng dùng tới xe cứu thương, còn làm lệ minh Nguyệt cùng đi, kia chỉ sợ cũng chỉ có. a tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Trần Vân Thịnh từ trong phòng bếp dò xét cái đầu ra tới, ta lập tức liền hảo, trả ở trên bàn, chờ một lát 10 phút liền hảo. Kỳ phôn âm suy nghĩ bị đánh gãy. Nàng dương mắt khi Trần Vân Thịnh đã bay nhanh đem nửa người trên lùi về trong phòng bếp đi, nhìn dáng vẻ hận không thể sinh ra bốn tay tới cùng nhau hỗ trợ. Tính Kỳ hân hân sầm hướng dương gì đó, kỳ phôn âm đem này đó đều vứt đến sau đầu, chậm gì gì hướng phòng bếp phương hướng đi đến, không uống trà, mà là đứng ở phòng bếp cửa ôm cánh tay lười biếng hướng trên cửa mở rửa, liền như vậy nhìn không chấp mắt mà nhìn Trần Vân Thịnh bận lộn Người trẻ tuổi vốn dĩ không để ý nàng nhìn chăm chú, chuyên tâm ứng phó hai cái đồng thời ở lò thượng nổi cùng một bên nồi cơm điện, rất là hết sức chăm chú. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vẻ mặt của hắn càng ngày càng không được tự nhiên. Trong tay nổi sạn phảng phất đều trở nên phòng tay lên, thiếu chút nữa rớt ở trên bậy bếp. Kỳ Phồn Âm có điểm muốn cười, thanh thanh giọng nói buông tha người trẻ tuổi, "Ta trước lấy bộ đồ ăn." Trần Vân Thịnh buồn không hé răng mà kéo ra một cái ngăn kéo, bên trong là phân loại phóng tốt các loại bộ đồ ăn. Kỳ Phồn Âm chuyển khai tầm mắt đi lấy bộ đồ ăn khi, lỗ thai nhanh nhẹn mà từ máy hút khói tiếng vang nghe thấy được một cái không quá rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Nàng cầm hai phần ăn cụ liền đi ra ngoài, lúc này không lại đi quấy rối ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Tuy rằng hôm nay nên cấp Trần Vân Thịnh một cái hồi đáp, nhưng hồi đáp cũng không phải hiện tại lập tức kỳ phồn âm là có thể cấp đến ra tới. Ở xác định chính mình có thể hay không lưu tại thế giới này phía trước, nàng còn không thể cấp ra cái kia nhị tuyển một đáp án. Nếu không phải Bạch Trú đột nhiên đánh tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, kỳ phồn âm buồn cảm thấy cơm chiều không khí càng thích hợp loại này thời khắc một chút. Không có kỳ phồn âm quấy nhiễu, trong phòng bếp công tác quả nhiên thực mau liền thu đôi. Trần Vân Thịnh thượng bàn sắc hương vị đều đầy đủ 4 đồ ăn một canh, còn có hai chén nấu đến tinh ánh dịch thấu cơm thẻ. Bằng không nói như thế nào là khi nhảy vọt trường 6 tháng nấu nướng phòng học. Vừa thấy sẽ dậy thật sự thấu triệt. Tuy rằng Trần Vân Thịnh cũng chỉ là thực tập rất nhiều bất thời giờ đi đi học, nhưng 6 tháng thời gian cũng đủ hắn từ linh học khởi lĩnh ngộ không ít. Kỳ Phong Âm cầm lấy chiếc đũa, trước hết gấp ly chính mình gần nhất kêu bàn đất xanh khoai Tây Ti. Phải biết rằng món này thoạt nhìn đơn giản lại tiện nghi, muốn làm tốt lắm ăn lại rất khó. Có thể nói là có thể cân nhắc một nhà tiệm cơm đầu bếp tiêu chuẩn đá thử vàng. Chiếc đua đưa đến bên miệng khi, Kỷ Phồn Âm nhìn mắt Trần Vân Thịnh. Trần Vân Thịnh không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm nàng, có điểm giống ở soát trang web chờ đợi thi đại học thành tích cao tam học sinh. Ta thi đại học xong sau một chút cũng chưa lo lắng quá chính mình điểm. Trần Vân Thịnh bất đắc dĩ mà nói. Kỷ Phồn Âm mới phát giác chính mình đem ý tưởng từ trong miệng lậu đi ra ngoài. Nàng biên cười biên đem khoai tây ti đưa vào trong miệng, nhấm nuốt một lát sau nuốt đi xuống. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trần Vân Thịnh cả người cảnh báo mắt thường có thể thấy được mà kéo lại tối cao. Kỳ phôn âm thâm trầm mà nói, như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ có quán ăn láo bản tới chúng ta phòng làm việc khóc la muốn đào rắc Trần Vân Thịnh đồng học A. Trần Vân Thịnh do dự hạ, hương vị còn hành. Kỳ phôn âm nở nụ cười, không chút nào bùn xịn mà khích lệ hắn, hương vị siêu đồng. Trần Vân Thịnh thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng mà đỡ lấy chính mình cái chán, giống như vừa mới trải qua một hồi chém giết Sau đó qua vài giây, hắn lại nhỏ giọng nói, đào không đi. ân Kỳ phôn âm dương mắt xem hắn. Trần Vân Thịnh ngẩn đầu lên, nhấp nhấp môi, không có gì, tỉ tỉ lại nếm thử khác, có thể cho ta nói thêm ý kiến, như vậy lần sau ta là có thể chiếu ngươi khẩu vị cải thiện. Kỳ phôn âm nhứng mày Nếu có lần sau nói. Nàng nghĩ thầm, lại gấp khối hầm đến mềm mại hồng nấu thịt bò nạm đến trong chén, thuận miệng cùng Trần Vân Thịnh nói lên công tác thượng sự tỉnh tới, thư hoàn hắn quá mức căng chặt thần kinh Điện ảnh phối nhạc thật sự rất có ý tứ. Là hạng nhất không thể thiếu công tác, hơn nữa cũng có vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Nếu không có tỷ tỷ nói, ta còn không biết học gầm nhạc sau có thể lựa chọn đi như vậy một cái lộ. Kia hiện tại thực tập ngươi cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên Trần Vân Thịnh nghiêm túc mà nói, liền tính không thấy được tỷ tỷ thời điểm, bởi vì có thể học được rất nhiều cảm thấy hưng thú tân tri thức, cũng sẽ thực vui vẻ. Ta không phải đơn thuần bởi vì tỷ tỷ mà lựa chọn bước vào cái này ngành sản xuất. Kia thực hảo. Ta thật cao hứng có tuổi trẻ người gia nhập ta sở thích ngành sản xuất giữa tới. Kỳ phôn âm uống một ngụm trà, đặc biệt là có thiên phú những cái đó. Trần Vân Thịnh đột nhiên như là ngựa ngùng rừng như ho nhẹ một tiếng, hỏi, có thiên phú, là đang nói ta sao? Đương nhiên là ngươi. Kỳ phôn âm bật cười, mang ngươi sư phụ già đều mau ở trước mặt ta đem ngươi khen ra hoa tới. Không phải tưởng lão sư. Là tỷ tỷ cũng cảm thấy ta rất có thiên phú sao? Trần Vân Thịnh lắc đầu, một lần nữa hỏi một lần. Kỳ phôn âm sườn mặt đi xem Trần Vân Thịnh. Người trẻ tuổi tuy rằng gò má mang theo điểm ứng đỏ, ánh mắt lại không chút nào trốn tránh, tràn đầy lấp lánh tỏa sáng dũng khí. Nay cũng không phải cái có thể có lệ hồi đáp vấn đề. Vì thế kỳ phôn âm ngồi thẳng thân thể nhìn thẳng vào Trần Vân Thịnh, câu chữ rõ ràng mà nói cho hắn, vô luận là bóng, rổ, nấu cơm, âm nhạc, giáo dưỡng, vẫn là khác cái gì, trong lòng ta đều cảm thấy ngươi có được vượt qua thường nhân thiên phú. Ngươi không có lãng phí bọn họ Đây là nhất đáng giá cao hứng một sự kiện. Chân 101 Trần Vân Thịnh khỏe miệng nhẹ nhàng tiểu kiều, kiều, sau đó lại cùng má lún đồng tiền cùng nhau bị hắn rụt rẻ mà ấn trở về. Ơn! Kỷ phôn âm lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, sau đó sự tình, chúng ta đợi chút lại nói. Trần Vân Thịnh trắng ra mà phát ra thất vọng thanh âm. Kỷ phôn âm làm lơ hắn kháng nghị, cơm nước xong liền xem điện ảnh đi. Vẫn là ngươi nghĩ ra môn. Trần Vân Thịnh mở to hai mắt. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ăn xong cơm chưa liền có việc phải đi. Trước tiên tới chỉ là để ngừa vận nhất. Người trẻ tuổi lập tức tích cực mà tỏ vẻ, kia cùng tỷ tỷ ở bên nhau làm cái gì đều có thể bất quá vẫn là không ra khỏi cửa đi, lái xe qua lại còn muốn lãng phí tỷ tỷ thời gian. Hắn nói xong liền đứng dậy vui vui vẻ vẻ mà thu thập cái bàn, trên đường phi thường nghiêm túc mà cự tuyệt ý đồ hỗ trợ kỳ phồn âm. Không thể hắn thập phần lén khốc mà nói, tỷ tỷ liền qua bên kia xem tivi, ta tới xử lý này đó xử lý. Thực tập mấy tháng, nói chuyện đều bắt đầu có xã hội người kia phạm. Kỳ phôn âm có điểm buồn cười mà dơ lên đôi tay ý bảo chính mình không trộn lẫn hắn nấu phu chi lộ, có thể đi dạo sao. Tùy tiện xem. Trần Vân Thịnh nói xong mới đột nhiên ngừng đầu, khu, phòng ngủ liền. Kỳ phôn âm cũng không xông vào người trẻ tuổi phòng ngủ ý tứ, hỏi hắn phòng ngủ là nào một gian sau gật gật đầu đi phòng khách. Trần Vân Thịnh trụ chính là bình thường nhị phòng ở, một phòng phòng ngủ. Một cái khác phòng hắn lấy tới làm loại nhỏ phòng làm việc, lại chính là phòng khách cùng phòng bếp. Quang như vậy vừa thấy, cùng mới vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên trên lệch cũng không lớn. Cũng không biết là khẩn cấp thu thập quá vẫn là vẫn luôn bảo trì, tóm lại chỉnh gian nhà ở thoạt nhìn sáng ngời lại sạch sẽ, ngay cả chữ vật quầy đem trên tay mặt đều nhìn không thấy cho bụi. Kỳ phôn âm ở phòng khách dạo qua một vòng, lại đến phòng làm việc nhìn mắt, ở bên trong tìm được một chồng nấu nướng thư tịch, bên cạnh còn quán một quyển tỉ mị sắc thực nấu nướng thử bút ký Trần Đông học đi học là thật sự thực nghiêm túc. Kỳ phôn âm cái gì cũng không chạm vào, xem xong liền vòng trở về phòng khách, ngồi xuống nhìn nhìn Trương Ngưng phát tới tin tức. Trương Ngưng đối với bị lệ phụ mang đi cục cảnh sát người lại là sầm hướng dương sự tình cảm thấy tương đương khiếp sợ, hắn điên rồi đi, liền tính người trong nhà đều ở chính pháp này khối, cũng không đại biểu hắn là có thể hạn chế người khác tự do thân thể mà không gánh vác hậu quả. Cái này lệ ra cùng sầm ra nói không chừng muốn khái thượng. Tuy rằng ngữ khí thực kinh ngạc Nhưng cuối cùng cùng ăn dưa biểu tình bại lộ chân thật cảm xúc. Kỳ phôn âm lại soát một chút hồi bù. Cái này internet thời đại trung cơ hồ không có bí mật tồn tại. Đừng nói trương ngưng như vậy nơi nơi có người thực lực ăn dương người. Chỉ nói tiểu báo tin tức liền chuyển đến so cái gì đều mau. Sầm hướng dương hư hư thực thực bị bắt tin tức đã nhanh chóng bỏ lên trên hot hotseup. Bất quá thân là công chúng nhân vật bị đẩy lên hot hotseup cũng liền hắn một người. Lệ ra cùng kỳ hân hân đều tạm thời từ lần này sự kiện chung ẩn hình. tạm thời Kỷ phồn âm cuối cùng nhìn thoáng qua tiến độ điều đem điện thoại bung xuống. Trần Vân Thịnh vừa lúc bưng trái cây ra tới, có điểm câu nệ mà ở kỷ phồn âm bên cạnh ngồi xuống, hai người chung gian cách có thể lại ngồi một người đi vào khe hở. Kỷ phồn âm dùng dư quang quét quét, phát hiện xác thật không có cùng Trần Vân Thịnh sóng vai ngồi ở cùng nhau trải qua. Nàng đi lấy mâm tiểu anh đào ăn, biên thuận miệng hỏi, nhìn cái gì? Tân thượng điện ảnh tỷ tỷ khẳng định đều xem qua Trần Vân Thịnh nghĩ nghĩ, xem láo đi Hắn liên tiếp nói mấy cái điện ảnh tên, từ mười mấy năm trước đến vài thập niên trước đều có, có nổi danh cũng có tiểu chúng. Nhưng hình người điện ảnh truyền phát tin cơ kỷ phồn âm tỏ vẻ nàng đều xem qua. Trần Vân Thịnh chấp trước mắt, ta đây muốn nhìn tỷ tỷ thích, tỷ tỷ đề cử một bộ đi. Kỷ phồn âm nghĩ nghĩ, ở trên tivi lục soát một bộ ít được lưu ý điện ảnh cá lớn ra tới. Điện ảnh giảng chính là một cái lao nhân cả đời. Hắn là một cái ai khoác lác lao nhân. Cả đời đều ở cùng người khác thổi phồng chính mình tuổi trẻ khi bao la hùng vĩ trải qua, con hắn đối hắn hư vinh khịt mũi coi thường, kết hôn sau liền gấp không chờ nổi mà dọn ly hắn bên người. Thẳng đến phụ thân sắp sửa qua đời khi, nhi tử mới không thể không trở lại hắn bên người. Thành thục rất nhiều hắn rốt cuộc có thể lý giải phụ thân sở giảng thuật chuyện xưa đều không phải là tất cả đều là thổi phồng, chỉ là chân thật chuyện xưa chung hơn nữa quái đảng lại đồng thú tân trang. Vì thế nhi tử vì hấp hối phụ thân giảng thuật một cái chuyện xưa, quan lại ly Kỳ Trong đó bao hàm phụ thân cả đời sở gặp được bạn bè thân thích, mọi người tụ ở bên nhau vì lao nhân tiễn đưa Là một bộ mở đầu hơi có chút buồn thẻ điện ảnh Kỳ phôn âm ở trong lòng tuyển điện ảnh khi có vài cái lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển này một bộ Lý do có rất nhiều, nhưng không quan trọng, bởi vì Trần Vân Thịnh cư nhiên nhìn nhìn đánh lên ngáp ngủ rồi Kỳ phôn âm vẫn là từ tivi màn hình lớn thấy Trần Vân Thịnh một chút một chút hướng bên cạnh ngoài đi Nghiêng đầu vừa thấy phát hiện hắn hai mắt đều đã nhắm lại Nàng lặng lẽ dối tay cầm đi Trần Vân Thịnh trên đuổi trái cây chén, bằng không một không cẩn thận toàn cấp sái đem hắn đánh thức. Trần Vân Thịnh dựa vào sofa phía sau lương thượng ngủ thật sự hương, phản phất trước một ngày buổi tối không ngủ dường như. Nói không chừng chính là đâu. Kỷ phôn âm nhướng mày đem âm lượng hạ thấp, một người dựa vào sofa đem điện ảnh thấy được kết cục. Đây là một bộ toàn phiến đều ở vì kết cục cao trào làm trải chăn điện ảnh, cho nên càng tiếp cận kết cục liền càng là lệnh nhân tâm triều minh ông. Trở điện ảnh Trung Nam chính vì phụ thân giảng thuật chuyện xưa đến kết cục khi, kỳ phồn âm ăn trái cây tay đều ngừng lại. Sau đó giống như là muốn hô ứng điện ảnh kết cục dường như, kỳ phồn âm di động chấn động lên. Nàng cảm xúc lập tức bị đánh gãy, không thể không rũ tay đi lấy đặt ở trên sofa di động, vì không đánh thức ngủ bù Trần Vân Thịnh, nàng đứng dậy đi phòng làm việc tiếp điện thoại. Điện thoại đến từ Lệ Minh Nguyệt. Tiếp khởi phía trước, kỳ phồn âm kỳ thật đã biết bên kia đã xảy ra cái gì, nhưng đương sự giảng thuật càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Lệ Minh Nguyệt nói chuyện vẫn là như vậy ngắn gọn, kỳ Hân Hân tưởng chính mình lưu lại Hải Tử nuôi nấng lớn lên, tìm sầm Hướng Dương giúp nàng đả thông bệnh viện quan hệ đào tẩu, bị tìm mang về tới khi bụng đã chịu đòn nghiêm trọng, cứu giúp qua đi Hải Tử không có giữ được. Kỳ Phồn Âm cũng không ngoài ý muốn lên tiếng. Ta ca không chuẩn bị cùng kỳ Hân Hân kết hôn lệ Minh Nguyệt bên kia chuyển đến bật lửa thanh âm, bởi vì thân thể hắn nguyên nhân, hắn trước kia làm sự ta tới đón quảng. Ân. Ngươi quả nhiên một chút cũng không ngoài ý muốn lệ Minh Nguyệt nhàn hỏi. Này hết thể ngươi chẳng lẽ đều lường trước tới rồi sao? Kỳ phôn âm bật cười, còn có khác sự sao? Lệ Minh Nguyệt cũng không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa ý tứ, giống như hỏi qua liền tính đến đến đáp án, có, ta ca tưởng cùng ngươi nói chuyện, hắn nói đây là cuối cùng một lần. Kỳ phôn âm nghĩ thầm sắc thật là cuối cùng một lần cơ hội, nhưng cuối cùng một lần cơ hội cũng sẽ không cho lệ tiêu hành, không được, hắn tưởng nói chuyện người kia lại không ở. Lệ Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng không có lại quên Trực tiếp cùng kỳ phồn âm nói tai kiến. Kỳ phồn âm buông di động cắt đến áp nhìn nhìn tiến độ điều. Còn kém 2 cái trăm triệu. Qua 2 giây, tiến độ điều đột nhiên ngảy hai cách. Hẳn là Lệ Minh Nguyệt đem nàng cự tuyệt chuyển đạt cho Lệ Tiêu Hành. Lại qua đại khái nửa phút, tiến độ điều rốt cuộc thông thảm mà hoạt động tới rồi 100% vị trí. Sau đó nguyên cây màu xanh lục bổ sung năng lượng xong, tiến độ điều từ trên màn hình biến mất, nhảy ra chính là pháo hoa nổ tung tiểu động họa. Theo sau, giữa màn hình xuất hiện một chuỗi con số. 01, 00, 00 Đừng nói nháy mắt thời gian liền nhảy đến 00, 59, 59 thời điểm, kỷ phồn âm liền minh bạch đây là cái đếm ngược. Cứ việc trong lòng sớm coi đoán trước, kỷ phồn âm vẫn là khe khẽ thở dài. Nàng chọc chọc con số góc trên bên phải tiểu dấu chấm hỏi, nơi đó nhảy ra một cái thuyết minh cung. Đây là khoảng cách ngài trở lại chính mình trong thân thể đếm ngược. Vô pháp đánh gãy, thỉnh nhanh chóng rời đi đến an toàn không người nơi chờ đợi về nhà. Vô pháp đánh gãy. Kỳ phôn âm vút ve xuống tay cơ liền đem này thu hồi, xoay người hồi phòng khách ở sofa trước nhìn trong chốc lắt Trần Vân Thịnh, không lưng đem hắn đánh thức. Người trẻ tuổi có điểm mê mê hoặc hoặc mà tỉnh lại rủi rủi mắt, thực xin lỗi ta ngủ rồi. Đêm qua nghĩ đến tỷ tỷ muốn tới, quá hưng phấn không ngủ. Kỳ phôn âm xoa xoa đỉnh đầu hắn, ngón tay từ đen bóng sợi tóc gian xuyên qua, ta có việc phải đi. a công tác sao? Trần Vân Thịnh có điểm hiểu rõ có điểm thất vọng, tỷ tỷ vẫn luôn đều vội, ta biết. Lấu Nướng phòng học thành quả ta nghiệm thu Kỷ Phồn Âm cười xem hắn, hỏi, "Ngươi thích ở trước mặt ta biểu hiện đến đặc biệt ngoan ngoãn, là bởi vì đoán được ta không thưởng cự tuyệt này một khoảng sao?" Nàng hỏi đến quá mức trắng ra, bị vấn đề giả động tắc cứng đở, từ cổ bắt đầu đỏ lên. "Ta cũng là đoán mổ. Không có nói ngươi không tốt ý tứ." Kỷ Phồn Âm thẳng khởi eo, nàng đem đôi tay đặt ở trong túi, ta sắc thật đối với ngươi mềm lòng một chút. Tỷ tỷ đối mọi người đều thực mềm lòng. Trần Vân Thịnh lầu bầu mà nói, Kỳ phôn âm bật cười lên, ta phải đi, lại không đi liền tới không kịp. Trần Vân Thịnh lúc này mới phát hiện nàng đã đem bao đều bối hảo, cũng đi theo đứng lên, như vậy cấp sao? tỷ tỷ lái xe có tới không? Khai. Kỳ phôn âm đi đến cạnh cửa đổi hảo giày, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Vân Thịnh. Người trẻ tuổi đứng ở huyền quan bên cạnh xem nàng xuyên giày, là dôi tay là có thể đụng tới khoảng cách. Phát hiện nàng tầm mắt, hắn nghi hoặc lại tin cậy mà nhìn trở về, hắc màu nâu đáy mắt sáng long lanh. Kỳ phôn âm tiến lên một bước ôm ôm hắn, có điểm tiếc nuối, bất quá không có biện pháp, ta hiện tại phải làm sự tình càng quan trọng. Kia lần sau còn có thể gặp lại sao? Trần Vân Thịnh nhỏ rộng đánh xin. Kỳ phôn âm buông ra cánh tay lui về phía sau một bước xem hắn. Ơn, có cơ hội nói. Nàng cười nói. Trần Vân Thịnh nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhăn lại mi tới, tỉ tỉ tâm tình không hảo sao. Ta đưa người đến bãi đỗ xe đi. Hắn nói cũng tử tủ dậy lấy ra chính mình giày mặc vào Cuối cùng quả nhiên một đường đem kỷ phồn âm đưa lên xe, cửa xe cũng là hán quan. Trần Vân Thịnh đứng ở cạnh cửa trần chờ một chút mới hướng nàng từ biệt, tỉ tỉ tai kiến. Kỷ phồn âm cười ứng hắn, tai kiến. Lái xe về nhà hoa đi 40 phút. Kỷ phồn âm đi đến trong nhà, đóng cửa, ngồi vào trên sofa, đem một cái kỷ hân hân đánh lại đây điện thoại ấn rớt, nhìn nhìn đến ngược. Còn có 6 phút, thời gian thực sung túc. Bận rộn gần một năm mới đạt thành mục tiêu đã liền nắm ở trong tay Phía trước vẫn luôn không có gì khẩn trương chi tình kỷ phồn âm mới đột nhiên tim đập ra tốc lên. Đại khái chính là mọi người thường nói gần hương tinh khiếp. Theo đếm ngược dần dần tiếp cận Linh, kỷ phồn âm thong thả mà làm cái hít sâu. Có thể trở về, vẫn là không thể quay về. Tính giờ về Linh kia một khắc, kỷ phồn âm phát hiện chính mình tự hồ bị một cổ lực lượng nhẹ nhàng mà về phía sau lôi kéo một chút, sau đó trước mắt tối sầm. Ở kia vô biên trong bóng tối, lại xuất hiện một phiên môn. Môn giống như liền ở nơi đó chờ đợi nàng đi mở ra. Kỷ phôn âm trực giác mà biết mở ra kêu phiến môn lúc sau, liền sẽ trở lại thế giới của chính mình. Cho nên này phá áp không phải ở gặp người. Ở bước đi phía trước, kỷ phôn âm theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nơi đó đứng một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Không, phải nói, cùng kỳ phồn âm lớn lên giống nhau như lúc người. Nhưng giống nhau mặt cũng có thể có được hoàn toàn bất đồng khí chất. Đứng ở nơi đó chính là một cái thoạt nhìn thập phần nội hướng tuổi trẻ nữ hài, tóc mái thoáng gục xuống, xuống xuống dưới che khuất nàng không biết làm sao đôi mắt. Kỷ Phồn Âm đột nhiên sẽ biết đó là ai. Cảm ơn ngươi. Cái kia tuổi trẻ nữ hài hít sâu một hơi ngẩn mặt, nhìn thẳng Kỷ Phồn Âm đôi mắt, nhỏ giọng mà cảm ơn. Kỷ Phồn Âm tưởng nói chuyện nhưng lại phát không ra thanh âm, cuối cùng chỉ có thể hồi lấy cười, quay đầu lại đi hướng kia phiến màu trắng môn. Đẩy cửa ra nháy mắt, nhẹ nhàng linh hồn liền phảng phất nháy mắt chìm vào trầm trọng thể xác bên trong. Kỷ phôn âm đầu tiên là nhận thấy được chính mình ngón chân, sau đó lại là ngón tay, tiếp theo là nằm thẳng thân thể trên dưới, cuối cùng mới là ngũ quan. Nàng mở hai mắt, phát hiện chính mình trước mắt là một mảnh trắng xóa chân nhà, vọt vào trong lỗ mùi chính là bệnh viện đặc có nước sắt trùng khí vị. Lại hơi hơi hướng bên cạnh vừa chuyển đầu, là nghẹn họng nhìn chân chối lý. trợ lý. Âm tỉ. Trợ lý hậu chi hậu rắc mà một nhảy ba thức cao, ngươi tỉnh. Kỷ phôn âm bị này một giọng nói thét trói thai gào đến màng thai đau nhức nhưng vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, ta đã trở về. Chương 102. Thân thể một lần nữa khôi phục chi giác về sau, kỳ phồn âm linh hồn thật giống như còn tàn lưu lần trước ký ức giống nhau, phản ứng đầu tiên chính là há mồm dùng sức mà hít sâu một ngụm không khí, như là chết đuối đem chết người cuối cùng dãy rủa. Phổi bộ nhanh chóng bị mới mẻ không khí bỏ thêm vào, liên quan cả người sống lại đây. Kỳ phồn âm đột nhiên mở hai mắt, trước mắt cái kia xoay người tiêu sái rời đi cao dài bóng dáng giống như còn khắc ở đáy mắt nhưng ngảy vào tầm mắt phạm vi lại là phòng khách ti vi tường. Nàng có chút có quắc mà sờ sờ chính mình ngông phía dưới sofa, nhớ tới đây là một cái khác kỷ phồn âm chọn lửa kỹ càng giá cao mua về nhà. Cứ việc biết một cái khác kỷ phồn âm kiếm tiền năng lực không gì sánh kịp, sofa giá cả vẫn là làm hiện tại kỷ phồn âm nhớ lại tới có điểm thiết đau. Nàng ngồi ở trên sofa sửng sốt một hồi lâu, có điểm chân tay luôn cuống. Nhưng một khi phong không đầu bóc, Nàng đại não liền sẽ tự động bắt đầu đối không có quá đại ý nghĩa sự tình làm tự hỏi. Đó là một ít người bình thường cả đời cũng không cần biết đến tri thức. Kỷ phồn âm nhảy rang lúc sau kỳ thật liền hối hận. Nhưng dòng nước chảy xiết, nàng không có thể chính mình du đi lên, giấy rùa một lát liền mất đi ý thức. Chờ nàng khôi phục ý thức thời điểm là 12 tháng, ở nàng trong thân thể một cái khác kỷ phồn âm đã bắt đầu rồi đại sát đặc sát. Lúc sau mấy tháng, kỷ phồn âm liền vẫn luôn ngốc tại cái kia không có mệt nhọc cũng không có đói khát trong phòng Xem một cái khác kỷ phồn âm dùng thân thể của mình sống ra một khác điều hoàn toàn bất đồng lộ. Sau đó, một cái khác kỷ phồn âm rốt cuộc tích cốc đủ rồi trở về chính mình thế giới năng lượng. Ở lần đầu tiên có lẽ cũng là cuối cùng một lần tương lộ, kỷ phồn âm lấy hết can đảm đối một cái khác kỷ phồn âm nói một tiếng cảm ơn. Đối phương chiều nàng cười cười, không chút để ý còn mang theo một chút bao dung cùng cổ vũ. Kỷ phồn âm là mang theo đối phương cấp này phân dũng khí trở lại chính mình trong thân thể. Nhưng rõ ràng ở thân thể của mình đã tỉnh kỷ phồn âm lại không biết nên làm chút cái gì. Nàng quá thói quen với cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Nhưng một cái khác kỷ phồn âm đi rồi, nàng lưu lại có thể nói là cái gì cần có đều có. Kỷ phồn âm cảm thấy chính mình tuyệt đối hoa không xong nàng kiếm như vậy nhiều tiền, chủ không xong như vậy nhiều phòng ở, cũng khai không xong những cái đó xe. Lại nói, những cái đó đều là một cái khác kỷ phồn âm dựa bản lĩnh kiếm tiền, nàng không thể tùy ý vận dụng. Nghĩ đến đây, kỷ phồn âm đột nhiên đứng lên Nàng thẳng đến thư phòng, kéo ra bàn phím thác bản, liền thấy đặt ở kia mặt trên phong thư, vị trí có thể nói là không có bất luận cái gì che lóc, chính là vì làm người mau chóng tìm được. Đó là một cái khác kỷ phồn âm lưu lại Di chúc hơn nữa đã trải qua công chứng. Di chúc nói được giành mạch, nếu nàng chết đi, phòng làm việc cổ phần một phân thành hai cấp trương ngưng cùng hạ thâm, mặt khác tài sản ủy thác mỗi luật sư sở bán ra sau sáng lập hai cái từ chuyên nghiệp cơ cấu quản lý quỹ hội, một cái chi viện nghiên cứu khoa học. Một cái chi viện điện ảnh. Quả thật chỉ cần tiền cấp đến đủ nhiều, Di Nguyện cũng sẽ có người thỏa đáng xử lý tốt. Nhưng đây là kỷ phồn âm cái này thân phận chết đi lúc sau xử lý biện pháp. Hiện tại kỷ phồn âm lại sống lại đây, Di Trúc đương nhiên cũng liền dùng không thượng. Nhưng kỷ phồn âm nhìn này phân Di Trúc vẫn là có một loại dựa theo đối phương kế hoạch đi xử lý nàng tài sản xúc động. Kỷ phồn âm không cảm thấy chính mình có quyền lực xử lý đối phương tài sản. Nàng đang ở do dự như thế nào làm khi Di động đột nhiên lên Kỷ phồn âm vốn dĩ liền có điểm xã giao chứng ngại, hơn nữa có gần một năm không tiếp điện thoại, vừa nghe thấy chung điện thoại thanh chính là cả người run lên, mới chạy ra đi nhìn thoáng qua di động, kêu mặt trên biểu hiện tên là Thẩm Thích. Kỷ phồn âm biết Thẩm Thích là ai? Thậm chí còn nàng cảm thấy chính mình nói không chừng biết được so một cái khác Kỷ phồn âm còn muốn nhiều một chút. Nàng làm cái hít sâu mới tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo. Ngươi hảo, Kỷ phồn âm. Thẩm Thích vô dụng kính sưng, có thể thấy cái mặt nói chuyện sao? Hảo. Kỷ Phồn Âm lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, lại có điểm bất an mà nắm chặt ngón tay, đến nơi nào gặp mặt. "Ta ở nhà ngươi dưới lầu." Thẩm Thích nói. Kỷ Phồn Âm chạy nhanh đứng dậy đi cấp thẩm Thích khai dưới lầu các cổng. Thẩm Thích không 2 phút liền đến, hắn đứng ở cửa nhìn thoáng qua Kỷ Phồn Âm. Kia liếc mắt một cái khiến cho Kỷ Phồn Âm có điểm không được tự nhiên mà sau này lui một bước, cảm thấy phảng phất bị thấu kính sau lưng cặp mắt kia nhìn thấu linh hồn. "Ta còn thiếu ngươi một câu xin lỗi." Thẩm Thích đột nhiên nói. Phát sinh ở trên người của ngươi sự, hơn phân nửa là trách nhiệm của ta." Kỷ Phồn Âm đang muốn đem hắn mời vào môn, nghe thấy câu này xin lỗi rũ dụ dụi mắt, bởi vì ngươi là thần o sao? Ngươi phát hiện, Thẩm thích đi vào trong môn, thái độ thản nhiên đến giống đi vào chính mình trong nhà. Rốt cuộc ngươi Kỷ Phồn Âm nhỏ giọng mà nói, tên đã thực cũng đủ rõ ràng. Nàng Liên không phát hiện. Thẩm thích nói, "Kỷ Phồn Âm." nàng chỉ là không hướng kia phương diện tưởng. Nang quang cảm thấy ngươi rất giống chính mình trước kia bằng hữu. Những lời này tựa hồ không biết ở địa phương nào lấy lòng thẩm thích, hắn xoay người lại khi trong mắt còn tàn lưu một chút ý cười, thoạt nhìn so vừa đến thời điểm thái độ hòa hoãn không ít. Kỷ Phồn âm dựa vào ký ức cấp thẩm thích đổ nước, sau đó cách một cái bàn nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi là tới nói cho ta đã xảy ra sự tình gì sao? Thẩm thích gật gật đầu, rốt cuộc một hai phải lời nói, ta mới là đầu sỏ gây tội. Kỷ Phồn âm nhẹ hút một hơi, hồi tưởng một cái khác Kỷ Phồn âm là như thế nào đối mặt các loại lệnh đầu người đại cực đoan tình huống sau đó có điểm lắp bắp mà nói ngồi ngồi xuống chậm ãi nói đi thẩm thích tùy tay kéo ra bên người ghế rửa ngồi xuống ở thế giới kia ta cùng nàng đã nhận thức rất nhiều năm kỳ phôn âm cũng chạy nhanh ngồi xuống cùng thẩm thích cách nước chừng hai chương ghế rửa nhưng nàng hai nạn xe cộ ta không có thể ngăn cản thẩm thích đem trên mũi mắt kính hái được xuống dưới hắn biểu tình có chút hờ hững tại ý thức đến điểm này thời điểm ta mất khống chế một chút kỳ phôn âm nhanh chóng lý giải hắn ý tứ nhưng nàng không có mở miệng đánh gãy Đột nhiên gia nhập đối thoại loại chuyện này, đối nàng tới nói khó khăn thật sự quá cao. Cho nên ngươi muội muội mơ thấy không nên mơ thấy sự tình thẩm thích buông xuống hai mắt, ta vội vàng cấp phồn âm tìm một cái khôi phục cơ hội, đợi khi tìm được thời điểm, ngươi nơi này sự tình đã đã xảy ra. Cho nên ta thử đem hai việc kết hợp lên, ở làm nàng có thể khôi phục đồng thời, cũng đem ngươi nhân sinh trở về vận động. Hắn ngừng lại, như là lâm vào trầm tư. Kỳ phồn âm chờ đợi một lát, thấy thẩm thích vẫn cứ không có mở miệng ý tứ nheo nheo chính mình thủ đoạn mở miệng hỏi, kia nếu hân hân không có nằm mơ đâu. Chúng ta người một nhà sẽ thế nào? thẩm thích lông mi hơi hơi vũ, hắn dương mắt xem kỳ phôn âm, hai lộ người xa lạ, nàng sẽ gả cho tống thầy nộ, nhưng ngươi cũng sẽ không chết. Ta chính mình cũng có trách nhiệm. Kỷ phôn âm bất an mà xoa bóp chính mình ngón tay, nếu ta tính cách có thể cường ngạnh nữa một chút, cũng sẽ không đem chính mình bức đến cái kia nóng nỗi. Ta kỷ thật đã sớm hẳn là phản kháng, đúng hay không? Trên thế giới này người nào đều có thẩm thích bình tĩnh mà nói, với ta mà nói các ngươi làm cái gì đều giống nhau. Nhưng cái kia kỷ phồn âm ngoại trừ. Kỷ phồn âm buộc miệng thốt ra, sau đó mới phản ứng lại đây mà bưng kín miệng mình, chính mình cũng có chút kinh ngạc. Nếu trên đời này thật sự có thần nói, ta vừa rồi hình như chèn ép hắn một chút. Ta không chỉ có chết mà sống lại, ta còn tiền đồ đến có thể cùng thần Minh nói giỡn. Kỷ phồn âm hốt hoảng mà thầm nghĩ. Đúng vậy, nàng ngoại trừ. Thẩm thích đáp thật sự đương nhiên ta cũng có thể có tư tâm, không phải sao? Tư tâm. Kỷ phồn âm theo bản năng mà lặp lại một lần. Thẩm thích không có làm ra giải đáp, hắn đem tay cử lên, chỉ gian cầm chính là một phong thơ. Kỷ phồn âm liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó chính là một cái khác. Kỷ phồn âm lưu lại di trúc văn kiện, rõ ràng vừa mới còn đặt ở trong thư phòng. Cái này không dùng được thẩm thích nói, nàng lưu lại đồ vật ngươi có thể tùy tiện cầm đi dùng. Không được. Kỷ phồn âm lập tức ra tiếng. Nàng không phải đều đã quyết định dùng tốt đồ sao. Nàng không có nhận thấy được chính mình nói chuyện thái độ từ vừa mới bắt đầu né tránh cải thiện rất nhiều, thậm chí đã có thể nhìn thẳng thẩm thích đôi mắt nói chuyện. Đó là nàng phòng ngừa nàng đi rồi, ngươi cũng, cũng chưa về làm chuẩn bị. Thẩm thích đem phong thư thu hồi, hắn đứng lên, nàng không để bụng này đó tiền, chỉ là không nghĩ bị có chút người chiếm tiện nghi. Để lại cho ngươi lời nói, nàng hẳn là rất vui lòng. Bởi vì ngươi là thần, cho nên biết nàng là nghĩ như thế nào sao. Bởi vì ta thích nàng, cho nên biết nàng là nghĩ như thế nào. thẩm thích nói. Kỳ phôn âm ngạc nhiên mà ngẩn đầu xem hắn, kia ở một thế giới khác, ngươi cùng nàng là người yêu quan hệ sao. thẩm thích sắc mặt lạnh lùng. Kỳ phôn âm tức khắc minh bạch lại đây, nàng lập tức rũ xuống đôi mắt, cảm giác giống như ngay sau đó thần phạt đánh đến nơi tại đây gian cự quý xa hoa đại bình tầng. Nàng một lần hai lần không tiếp thu ta không quan hệ. thẩm thích thanh âm từ nàng trước mặt chuyển đến, ta có rất nhiều thời gian có thể chờ nàng. Rất nhiều thời gian. Chờ nàng. Kỷ phôn âm khoa học tinh thần tức khắc bị này một câu kích phát, nàng ngẩn đầu dũng càng hỏi, cho nên người sau khi chết là có thể chuyển thế sao? Thẩm thích không có trả lời nàng. Sắc thực mà nói, đương kỷ phôn âm nâng lên trước mắt, nàng trong phòng khách trừ bỏ nàng chính mình, đã lại không có một bóng người. Kỷ phôn âm, cái này có điểm giống một cái khác kỷ phôn âm xem điện ảnh siêu cấp anh hùng chuẩn bị kỹ năng A. Cái này di trúc cũng bị thẩm thích mang đi, kỷ phôn âm vừa mới tìm được. Duy nhất chuẩn bị làm hạng mục công việc cũng từ chờ làm danh sách bên trong bị quét sạch. Nàng đột nhiên có điểm mất đi mục đích, giống con cá mặn giống nhau mà trở lại trên sofa nằm trong chốc lát. Này sofa quý tuy rằng quý, nhưng nằm lên là thật sự thực thoải mái. Sau đó nàng đại não lại bắt đầu tự hỏi tính toán khởi nguyên tố bảng chu kỳ cuối đến tuột cùng ở nơi nào loại này vấn đề. Kỳ phôn âm đột nhiên mở bừng mắt. Nàng cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn cái gì đều không am hiểu. Duy đọc một việc không cần nỗ lực tựa như hô hấp giống nhau có thể bản năng tiến hành. Ta có thể học tập. Kỷ phồn âm hưng thú bừng bừng mà nghĩ, đi thư phòng tìm được máy tính đưa vào một cái khác kỳ phồn âm thiết chí mật mã. Nàng Hỏa tốc bắt đầu chuẩn bị xin học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ tài liệu. Tốt nghiệp mới không đến một năm thời gian, xin công tác đối kỷ phồn âm tới nói tất cả đều không tính qua khó khăn. Khó chính là lựa chọn cái nào phương hướng, cái nào chuyên nghiệp. Không phải lựa chọn quá ít Mà La Nàng có thể làm lựa chọn thật sự quá nhiều. Vừa không thiếu tiền, lại không thiếu đầu góc, nàng muốn đi địa phương nào đều có thể. Kỷ Phồn Âm này một vội liền thấy được đêm khuya, chờ khép lại máy tính thời điểm, nàng lại đi xem chính mình di động, mới phát hiện bên trong thành công đôi điện thoại cùng tin tức, số lượng nhiều đến có thể làm bất luận cái gì một cái xã giao trưởng ngại lâm vào tạm đoạn khủng hoảng bên trong. Kỷ Phồn Âm, thiếu chút nữa đã quên, một cái khác Kỷ Phồn Âm là cái xã giao chi vương. Hai người tên tuy rằng tương đồng, Xã giao năng lực đi lên nói quả thực là hai cái cực đoan. Kỷ phồn âm phủng di động tựa như Phùng phỏng tay khoai lang, quả thực không biết từ nào một cái tin tức, cái nào điện thoại bắt đầu hồi phục, càng không biết hồi phục thời điểm nên nói như thế nào như thế nào làm. Nàng tuy rằng nhìn thật lâu một cái khác kỷ phồn âm thao tác, đôi mắt tuy rằng là xem biết, đại não hiển nhiên là học phế đi. Liên ở kỷ phồn âm lâm vào song tránh xung đột khi, một cái an an tính tính điện thoại lại không chịu cô đơn mà đánh tín vào. Nàng một cái tay hoặc thiếu chút nữa đem điện thoại ném tới lạc tóc thượng. Bởi vì đây là một cái đã điên cuồng gọi lại đây 15 thứ đều không có bị tiếp khởi điện thoại, hơn nữa tên vẫn là Kỳ Hân Hân. Kỳ phồn âm ở tiếp cùng không tiếp phía trước do dự vài giây, cuối cùng vẫn là tiếp lên. Trốn tránh không là vấn đề, đây là nàng ở một cái khác Kỳ phồn âm trên người học được. Ui! Kỳ phồn âm nhỏ giọng trao hỏi. Kỳ Hân Hân phản phất cũng không nghĩ tới lúc này đây điện thoại có thể đạt thông dừng một chút mới lạnh léo hỏi. Ngươi tất cả đều đã biết đi. Nhìn đến ta cái gì đều không có. Cái này ngươi có phải hay không cảm thấy thực vừa lòng. Kỳ phôn âm nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay cho chính mình cổ vũ. Không nói lời nào. Ngươi cũng sẽ cảm thấy trột dạ sao. Kỳ hân hân hùng hổ dọa người hỏi. Làm xong chuẩn bị tâm lý kỳ phôn âm vượt miệng tốt ra. Ngươi mới vừa sinh non song, bụng không đau sao. Không cần sinh khí tương đối hảo. Kỳ hân hân. Kỳ phôn âm thanh thanh nhất hầu. Hân hân, nàng đã đi trở về Hiện tại là ta. Kỳ hân hân lúc này trầm mặc đến càng lâu, lâu đến kỳ phồn âm rời đi di động nhìn nhìn trò chuyện có phải hay không đã bởi vì tín hiệu không hảo mà nửa đường gián đoạn. Nhưng trò chuyện thời gian xác thật còn ở một giây một giây về phía thượng này. Uy Kỳ phồn âm nghi hoặc mà kêu gọi. Tỷ tỷ! Kỳ hân hân thanh âm khó có thể tin chung mang theo sợ hãi thật sâu, nàng làm ngươi đã trở lại. Ngươi không có chết. Kỳ phồn âm không biết như thế nào giải thích, chỉ có đơn điệu mà ân một tiếng Kỳ hân hân tiếng hít thở trầm trọng lên, thả trở nên càng lúc càng nhanh, không biết qua bao lâu, nàng mới phát ra sợ hãi tiếng la, không có khả năng. Ngươi chỉ là lại tưởng gạt ta mà thôi, kỳ phôn âm. Ngươi không phải đã chết sao? Ngươi sao có thể còn chưa có chết? Tiếp theo, di động tiêu đầu một trận ồn ảo thanh, điện thoại theo sau liền thay đổi cá nhân tiếng nghe. Lần này giọng nữ bình tĩnh rất nhiều, kỳ phôn âm. Kỳ phôn âm nghe ra nàng thanh âm, nuốt một ngụm nước miếng. Lệ phép lại nhỏ rộng mà cùng vị này cũng thực đáng giá kính nghề nữ cường nhân chào hỏi. Lệ tiểu thương, ngươi hảo. Lệ Minh Nguyệt trầm mặc hạ, nàng hỏi, ngươi nhân cách cắt đã trở lại. Không phải nhân cách cắt. Một cái ý tứ Lệ Minh Nguyệt nói, bất quá nghe ngươi dùng loại này ngự khí nói chuyện rất thú vị. Bác sĩ tự cấp nàng đánh chân định, tiếp theo sẽ không lại quấy dày ngươi. Ta làm người trước bảo quản di động của nàng, ngươi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngươi tính toán liên lạc một chút trình lầm sao. Kỳ phôn âm phản xạ có điều kiện mà rụt rụt bả vai, nhỏ rộng mà, ta nghĩ lại, ta sợ nàng thấy ta sẽ khóc. Lệ Minh Nguyệt phản phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ân Còn có một việc, nếu là mặt khác người kêu cách ta liền không hỏi, nếu là ngươi ta liền hỏi một chút các ngươi cha mẹ ở tới rồi chiếu cố kỳ hân hân trên đường, ngươi tính toán lại đây nhìn xem nàng sao. Kỳ phôn âm cúi đầu tự hỏi hạ, hảo, thỉnh đem địa chỉ chia ta. Lệ Minh Nguyệt nói dẫn mà, ta biết ngươi tính cách không giống một nhân cách khác. Đến lúc đó sẽ cho ngươi xứng bảo tiêu, không cần sợ. Kỳ phôn âm rồi dám mà lần nữa tu chỉnh nàng cách nói, cảm ơn. Nhưng nàng không phải ta một nhân cách khác. Lệ Minh Nguyệt gửi, ân, một cái ý tứ. Chương 103. Kỳ phôn âm cho rằng Lệ Minh Nguyệt nói bảo tiêu là nói giỡn. Kết quả chờ ở bệnh viện nhìn thấy trình lâm khi, nàng mới ý thức được Lệ Minh Nguyệt là nghiêm túc. Hơn nữa thỉnh vị này bảo tiêu, thật đúng là phi thường hung hãn. Hung hãn đến bị bảo hộ bản thân đều có điểm sợ hãi. Trình Lâm nhắm mắt, kỳ phôn âm. Ngươi hảo. Kỳ phôn âm lấy hết can đảm cùng Trình Lâm chào hỏi, sau đó mở miệng tỉnh cầu, có thể hay không? Đem ta sổ nhật ký trả lại cho ta. Kỳ phôn âm còn tưởng rằng Trình Lâm sẽ phát hỏa, kết quả đối phương chỉ là trầm mặt mà nhìn nàng một cái, sau đó ngẩng lên cao ngạo cảm, lần sau cho ngươi. Kỳ phôn âm nhẹ nhàng thở ra, lạc quan mà cảm thấy Trình Lâm kỳ thật cũng không phải rất xấu sao. Rốt cuộc lần trước Trình Lâm khóc đến như vậy thảm, kỳ phôn âm cũng đều thấy được. Trình lâm bàn chân trên mặt đất có điểm bất an mà nghiền tới nghiền đi, đột nhiên nói, lần trước ngày đó sự tình. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Kỳ phôn âm thử hỏi. Trình lâm, nàng thật sâu thở dài, chăm chú nhìn kỳ phôn âm ánh mắt giống ở chăm chú nhìn một cái ngốc bạch ngọn, tính, vào đi thôi, không cần sợ kỳ hân hân. Ta không sợ nàng. Kỳ phôn âm cảm thấy cần thiết cho chính mình chính danh, ta chỉ là cảm thấy. Ta không nghe trình lâm đi nhanh hướng trong đi đến, chưa cho kỳ phôn âm giải thích cơ hội. Ngươi thấy nàng lại chứng minh ngươi rốt cuộc có sợ không nàng. Hai người đi ra thang máy khi, bên ngoài chờ đợi chính là Lệ Minh Nguyệt một khắc danh trợ lý. Nàng cùng Trình Lâm tựa hồ quen biết, trước quen thuộc mà cùng Trình Lâm chào hỏi, sau đó mặt Kỳ Phồn Âm ôn hòa mà cười, "Kỳ Phồn Âm tiểu thư, xin theo ta tới." Đến một gian cửa phòng bệnh thời điểm, trợ lý lại nói, "Nếu ngài trên đường cảm thấy không khỏe, tùy thời đều có thể rời đi." Kỳ Phồn Âm đứng ở trước cửa hít sâu một hơi, "Hảo." Trình Lâm nhìn nàng một cái, Chuẩn bị tốt. Kỷ Phồn Âm ư một tiếng, Trình Lâm liền đem cửa đẩy ra. Kỷ Hân Hân quay đầu hướng cửa xem ra thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Trình Lâm, sau đó mới là đi theo Trình Lâm mặt sau vào cửa Kỳ Phồn Âm. Nàng lập tức từ trên giường khởi động thân thể, dùng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Kỷ Phồn Âm nhìn không chớp mắt mà xem. Kỷ Phồn Âm từ Trình Lâm phía sau đi ra, nàng nhíu mày cùng Kỳ Hân Hân đối diện, lần đầu tiên cảm thấy cái này cùng chính mình trưởng cùng khuôn mặt muội muội là như thế xa lạ. Là bởi vì đối phương đã sẽ xuống kia trương mặt nạ sao? Vẫn là bởi vì khác cái gì? Ngươi còn nghĩ đến gạt ta sao, kỷ phôn âm? Kỷ hân hân ách thanh nói, ngươi cho rằng ngươi làm bộ tỉ tỉ bộ dáng, ta liền sẽ tin tưởng ngươi âm yêu. Kỷ phôn âm bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai like là ta chính mình thay đổi. Có lẽ là bởi vì nhìn một cái khác kỷ phôn âm lâu lắm, dần dân bị đồng hóa mà dùng nàng thị giác đi xem, dùng nàng ý nghĩ tự hỏi, chẳng sợ một lần nữa không chế thân thể, cũng nghĩ đến. Lúc này một cái khác kỷ phồn âm sẽ nghĩ như thế nào đâu? Đại khái sẽ muốn cười đi. Người cười cái gì? kỳ hân hân lạnh giọng chất vấn. Kỷ phồn âm theo bản năng mà sờ sờ miệng mình, nơi đó giống như sát thật nết lên một chút rất nhỏ góc độ. Nàng lập tức đẻ lại miệng mình, ta chỉ là suy nghĩ cái kia kỷ phồn âm sẽ nghĩ như thế nào, không phải ở cười nhạo ngươi ý tứ. Chính lâm ở bên ôm cánh tay bàng quan, nghĩ thầm ngươi này còn không bằng không giải thích. Không phải ở cười nhạo ngươi y tứ thuốt ra, ra tới Lời ngầm còn không phải là ta tính toán tức chết người sao. Kỳ hân hân cười lạnh, người hôm nay tới khẳng định lại có mục đích riêng. Như thế nào, là tiền lại không đủ dùng, tưởng từ lệ tiêu hành trên người lại gõ một bút. Kỳ phôn âm lắc đầu, đặc biệt thành thật lại đặc biệt bối rối mà nói, tiền đã quá nhiều, lệ ra mới vừa cấp 4 căn hộ ta cũng căn bản trụ bất quá tới, còn muốn tìm người quét tước, quá phiền thoái. Trình lâm che miệng đến không tính quá kịp thời, phát ra một tiếng phun cười. Kỳ hân hân chừng mắt nhìn Trình lâm liếc mắt một cái Cất cao âm lượng, ngươi là tới tìm ta khoe ra. Không phải, ta là nghĩ đến nhìn xem thân thể của ngươi thế nào. Kỷ phồn âm nhỏ giọng mà nói, vừa mới sinh non song nữ tính thể sắc và tinh thần đều thực yêu đất, ngươi cảm xúc kích động như vậy bất lợi với khôi phục. Chính lâm nhịn không được, làm cho kỷ hân hân mặt cười đến con hạ eo, lập tức liền lướt qua kỷ phồn âm kéo đẩy kỷ hân hân thù hận giá trị. Kỷ hân hân tức giận đến tạp trên bàn ly nước, chính lâm ngươi tới làm gì? Tới xem ta chê cười Người cao trung khi như thế nào không có như vậy trưởng nghĩa. Ý nột cái liệu cục một đường đến kỷ phồn âm bên chân, bị nàng không lưng nhặt lên. Kỷ phồn âm ngồi dậy khi, kỷ hân hân nói âm vừa ra, chính lâm trên mặt ý cười cũng đã không còn sót lại chút gì. Mắt thấy này hai người liền phải véo lên, kỷ phồn âm cất bước tiến lên đi hướng giường bệnh biên tiểu ngăn tủ, nhẹ nhàng mà đem bị quăng ngã biến hình ly nước thả đi lên. Kỷ hân hân tầm mắt vẫn luôn đi theo kỷ phồn âm di động, theo nàng tới gần trở nên càng ngày càng khó lấy tin tưởng Thẳng đến cuối cùng, ly đế nhẹ nhàng rơi xuống quầy trên mặt kia nháy mắt động tĩnh, cư nhiên đem Kỷ Hân Hân sợ tới mức cả người run lên. "Ta không có lừa ngươi, nàng đã đi rồi." Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu đi xem Kỷ Hân Hân, thả chậm nhịp tốc, "Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ta còn sống." Kỷ Hân Hân lẩm bẩm mà nói, "Chuyện này không có khả năng." "Ta nguyên lai like cũng cảm thấy không có khả năng." Kỷ Phồn Âm trần chờ mà nhìn Kỷ Hân Hân trong chốc lát, chiều nàng vươn tay. Kỷ Hân Hân sợ tới mức lập tức nắm chặt hai mái Như là chờ đợi bị ra trưởng tấu thượng một đốn hải tử. Nhưng kỷ phôn âm chỉ là sờ sờ kỷ hân hân khô vàng không ít đầu tóc. Kỷ hân hân chừng lớn hai mắt ngẩn đầu xem nàng, kêu biểu tình giống như thấy quỷ. Ta tới gặp ngươi là bởi vì thật lâu không gặp. Kỷ phôn âm thu hồi tay, hơn nữa, ta cũng cảm thấy hẳn là cùng ngươi nói một tiếng ta đã trở về. Kỷ hân hân run lập cập. Về qua đi mấy năm nay sự tình, ta cũng làm tự mình kiểm điểm. Là ta cho ngươi cùng, cùng những người khác thương tổn ta cơ hội Đồng dạng thủ đoạn đối với người kia liền tuyệt không sẽ có hiệu lực, đây là ta không đủ. Ta sẽ nỗ lực sửa lại. kỳ phôn âm nói tới đây dừng một chút, như là không quá thích hứng đối người khác nói loại này tuyệt tình lời nói dường như, không được tự nhiên mà thoáng quay mặt đi, nhẹ hút một hơi, mới tiếp tục nói đi xuống. Nhưng là, đừng nói hiện tại, liền tính ngươi về sau có một ngày có thể nhận thức đến sai lầm, giống ta xin lỗi, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Sau lưng lệch cạch một tiếng, Là trình lâm di động một cái không cầm chắc ném tới trên mặt đất. Ở kỷ phồn âm xoay người nhìn lại khi, trình lâm đã hỏa tốc không lưng đem điện thoại vớt lên. Nàng nắm di động xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, thực xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Không quan hệ, ta đã nói xong. Kỷ phồn âm lập tức nói. Trình lâm không được tự nhiên mà nhéo nhéo chính mình lỗ thai, Nga. Nga, chúng ta đây đi thôi, bệnh viện hương vị không dễ ngửi. Kỷ phồn âm gật gật đầu. Đi ra ngoài khi đột nhiên nghe thấy kỷ hân hân ở sau lưng khóc lóc hô một tiếng tỉ tỉ. Kỷ phôn âm nhịn không được dừng một chút bước chân. Nàng nhớ tới từ trước mỗi một lần kỷ hân hân khóc lóc khẩn cầu sự tình gì sự tình, nàng mỗi một lần đều đáp ứng rồi. Thật giống như nước mắt là một loại cái gì luôn luôn thuận lợi vũ khí giống nhau. Nhưng bất luận cái gì vũ khí cũng hữu dụng đến cùng thời điểm. Kỷ phôn âm chỉ dừng bước như vậy một cái trước mắt, liền lại đuổi kịp trình lâm bước chân. Cuối cùng phòng bệnh môn vẫn là Trình Lâm xoay người không chút do dự đóng lại, nàng thanh thanh giọng nói, như là khen ngợi dường như có nể nếp mà nói, làm được xinh đẹp. Kỷ phồn âm mê hoặc mà nhìn nhìn Trình Lâm, cảm thấy đại khái là ở khen nàng lúc này đây không có nước chảy bèo trôi, vì thế gật gật đầu, ơn, ta thử hướng phía trước cái kia kỷ phồn âm học tập Trình Lâm, kia sắc thật là ngươi lão sư tương đối lợi hại, ngươi nhiều học một chút, không có hại. Thang may đến lầu 1 hai người từ bên trong đi ra khi... Bên cạnh thang máy giàn vừa mới đi vào đi đoàn người, Kỷ Phồn Âm khỏe mắt dư quang lơ đãng mà thoáng nhìn Kỷ phụ Kỷ mẫu thân ảnh đi vào thang máy. Kỷ phụ nguyên bản đen nhánh đầu tóc trắng hơn phân nửa, Kỷ mẫu trên người quần áo cũng không có từ trước như vậy ngăn nắp lượng lệ tất cả đều là hàng hiệu, thoắt nhìn phi thường một mạc, mờ nhạt trong biển người. Phải biết rằng hai người bọn họ trước kia đều là thích nhất ở trong đám người làm nổi bật người. Kỷ Phồn Âm không tự giác mà nghỉ chân nhìn nhiều hai mắt. Kỷ phụ Kỷ mẫu không có phát hiện nàng. Bọn họ mang theo hai cái dương hành lý, kỳ phụ còn có một cái bao, thoạt nhìn là tính toán lâu trụ. Chính Lâm đi ra hai bước mới phát hiện mặt sau người không theo kịp, nàng quay đầu lại nghi hoặc hỏi, "Ngươi thấy cái gì?" Ân. "Thấy ta ba mẹ." Kỳ phồn âm gãi gãi chính mình gương mặt, ngượng ngùng mà cười một chút. "Bọn họ công ty phá sản sắp tới, ngươi nhưng đừng lại thấu đi lên mặt nóng dán mông lạnh." Chính Lâm lập tức cảnh giác lên. Kỳ phồn âm hướng thang máy bên cạnh làm một chút, nàng nhìn chăm chú kia phiến cửa thang máy trầm ngâm trong chốc lát. Mở miệng nói, ta sẽ không giống như trước đây làm. Vậy ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Chính Lâm nhìn chầm chầm kỷ phôn âm. Nói đến vấn đề này, kỷ phôn âm đôi mắt tức khắc liền sáng lên, nàng chuyển hướng Chính Lâm, ta nhìn rất nhiều trường học, bất quá cuối cùng quyết định đi ổ lưu học. Không toán học cha nhưng cũng tuyệt đối không tính là học bá, thành tích vĩnh viên ở Trung Du bồi hồi Chính Lâm, nguyên lai like ổ là có thể muốn đi liền đi sao? Hẳn là tương đối khó khăn. Bất quả ta đã cấp ổc phật một người vật lý giáo thủ gửi đi biểu kiện, được đến nàng hồi phục cùng mời. Kỷ phôn âm hưng thú bừng bừng mà nói, gần nhất một năm rơi xuống không thấy khoa học tam đại tập sàn ta suốt đêm bổ xong rồi, nàng hiện tại nghiên cứu phương hướng là ta nhất cảm thấy hưng thú. Tuy rằng chuyên nghiệp không tương quan, nhưng ở ta thử liên hệ nàng biểu đạt một ít cái nhìn về sau, nàng tự hồ đối ta nói đồ vật cũng thực cảm thấy hưng thú. Trinh lâm, các ngươi thần tiên thế giới ta không hiểu lắm. Chờ ta bắt được thị thực. Liền sẽ đi ở Phật cùng nàng mặt nói cùng tham quan nàng phòng thí nghiệm. Kỳ phôn âm khoa tay muối chân một cái phi cơ đường hàng không. Sau đó, nếu thuận lợi nói, ta sẽ ở nàng phòng thí nghiệm học tập một đoạn thời gian. Ở Anh Quốc như vậy xa địa phương. Trình Lâm hiểu môi hỏi. Đúng vậy, nghe nói Anh Quốc thời tiết không tốt lắm. Kỳ phôn âm cũng có chút mặt ủ mày hê. Trình Lâm thanh thanh giọng nói, khu ân. Kia chờ ngươi đi Anh Quốc về sau, ta có thể đi nơi đó xem ngươi sao. Kỳ phôn âm sửng sốt một chút Ngươi sẽ chạy đến như vậy xa địa phương đi xem ta. Trình lâm cũng là sừng sốt sau đó gương mặt dần dần đỏ lên, làm sao vậy, ta không thể đi sao. Làm bằng hữu, cũng muốn từ ban đầu có sinh hoạt giao thoa này một bước bắt đầu đi. Kỳ phôn âm kinh ngạc cao một tiếng, mặt cũng hơi hơi phím hồng, nàng tiểu tâm lại nhảy nhóc hỏi, nguyên lai ngươi hiện tại còn muốn làm bằng hữu của ta sao. Trình lâm che lại mau thiêu cháy mặt, vô danh hỏa phát không ra, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà, là... À nếu là ngươi không muốn tha thứ ta từ trước đối với ngươi làm sự, ta liền nghĩ cách trước đạt được ngươi xin lỗi, lại cùng ngươi làm bằng hữu. Làm bằng hữu của ta đi. Kỷ phồn âm lập tức buột miệng thốt ra, sau đó mới thẹn thùng mà xem chính mình giải tiêm, ơn. Bởi vì, ta còn không có quá bằng hữu đâu, không ai tưởng cùng ta làm bằng hữu. Chính lâm bị này nhà giữ trẻ giao bằng hữu lưu trình xấu hổ đến sắp tại chỗ nổ mạnh, nàng đẩy kỷ phồn âm đi ra ngoài, kia vì chúc mừng, hôm nay ta mời khách ăn cơm. Đi, ngươi xe ngừng ở nơi nào. Kỷ phồn âm bị động mà bị trình lâm đẩy đi, ai, ta đánh xe tới. Trình lâm rộng một chút cao lên, ngươi như vậy nhiều xe đâu. Nàng tuy rằng không biết phía trước cái kia kỷ phồn âm là như thế nào kiếm tiền, nhưng chỉ là nghe lệ minh nguyệt nói qua cái kia bốn căn hộ thấy một mặt sự liền biết khẳng định là cái tàn nhẫn độc các người. Nghe nói bốn bộ biệt thự cao cấp thỉnh đến nàng kia một mặt, thậm chí còn chỉ thấy 15 phút thời gian. Chiếu cái này kiếm tiền thủ đoạn. Trình Lâm cảm thấy kỳ phồn âm ngân hàng, đầu tư, quản lý tài sản tài khoản, hiện tại hẳn là đều là siêu phú cấp bậc. Một chút lãnh tri thức, nếu ngươi có 100 triệu, chẳng sợ chỉ tồn lãi suất 3 phần nghìn tiền gửi ngân hàng lấy không phải bao trước, một năm cũng có 30 vạn lợi tức. Nhưng kỳ phồn âm phảng phất vẫn là cái đối tiền không có khái niệm nhà giàu mới nổi, nàng mặt mà tủ mày hễ mà vở xèo lét, nàng tân mua xe đều hảo cao cấp nga, ta nếu là khai hỏng rồi tu lên thực quý đi, còn phải hoa nàng tiền. Nàng tiên còn không phải là người tiền. Kỷ phồn âm lập tức lắc đầu, nàng tiền chính là nàng tiền, nàng kiếm được thực không dễ dàng. a ta còn có một chỗ muốn đi, là nàng phòng làm việc. Cái gì phòng làm việc? Nghĩ đến xã giao cao nhân chứng ngưng, kỷ phồn âm lập tức một trận khẩn trương, nàng bắt lấy trình lầm tay. Một cái khác kỷ phồn âm cùng người kết phường sáng lập một cái xuất phẩm điện ảnh phòng làm việc. Đối tác là một vị rất lợi hại tỉ tỉ, một cái khác kỷ phồn âm có thể chuyện cho vui vẻ, ta không được. Tuy rằng tính tính thời gian, một cái khác kỷ phồn âm trước tiên biết hảo cấp trương ngưng đúng giờ bưu kiện hẳn là đã phát đi qua, nhưng kỷ phồn âm vẫn là khẩn trương. Không, ngắm lại trương ngưng tính tỉnh, nàng càng khẩn trương. Nàng quá sẽ không ứng đối trương ngưng loại này người trưởng thành rồi. Trình lâm túi đầu nhìn xem bị bắt lấy tay, các ngươi nói công sự, ta nhúng tay đi vào không tốt lắm, ở bên ngoài chờ ngươi. Kỷ phồn âm đẻ thấp tiếng nói, thanh âm và tình cảm phong phú mà, bằng hữu. Trình lâm. Nàng hít sâu một hơi. Cái kia đối tác, tên gọi là gì? Nàng Têu Chương Kỷ Phồn Âm há mồm đang muốn trả lời, di động đột nhiên vang lên. Nàng lấy ra di động vừa thấy, trên màn hình đình lình chính là Chương Ngưng hai chữ. Kỷ Phồn Âm tức khắc trước mắt tối sầm, run run rẩy rẩy mà đem điện thoại nhét vào trình lâm lòng bàn tay, cứu cứu cứu mạng. Trình Lâm, nàng đau kịch liệt mà tưởng, bằng hữu, quả nhiên chính là dùng để bán. Chương 104. Nhìn thấy Chương Ngưng thời điểm, Kỷ Phồn Âm trong đầu đều đã tưởng hảo như thế nào xin lỗi. Nhưng nàng một cái thâm cung còn không có tới kịp cúc đi xuống, Trương ngưng trước đưa qua một cái sô cô lết vị kem ốc quế. Kỷ Phồn Âm vẻ mặt ngốc mà tiếp nhận kem ốc quế nói thanh tạ, cầm ở trong tay không dám liếm. "An a." Trương ngưng giơ giơ lên mi, nàng nói ngươi cùng nàng không giống nhau, thích sô cô la vị. Kỷ Phồn Âm lúc này mới ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn một ngụm kem ốc quế, nhỏ giọng hỏi, "Một cái khác Kỷ Phồn Âm sao?" "Đúng vậy." Trương ngưng về phía sau dựa ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng. Dù sao các ngươi là một nhân cách, nàng viết bưu kiện bên trong cái gì nội dung ngươi hẳn là cũng đều biết đi. Kỳ phôn âm ninh khởi mi, tiểu tiểu thanh mà giải thích. Ta biết, hơn nữa nàng rõ ràng ở bưu kiện giải thích ta cùng nàng không phải cùng cá nhân. Ta chỉ tin khoa học giải thích. Chứ ngưng quyết đoán mà lắc lắc ngón tay, ta ở trên mạng tra quá. Nhân cách thứ hai thông thường so đệ nhất nhân cách cường thế rất nhiều. Thông thường ra đời ở đệ nhất nhân cách vô pháp đối mặt hiện thực, muốn trốn tránh khốn cảnh khi, có thể thế đệ nhất nhân cách giải quyết vấn đề. Này thực phù hợp các người hai cái tình huống. Nghe song trình lâm ở bên lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình. Kỷ phồn âm cảm thấy đây là giải thích không rõ. Liên tính nàng chính mình rõ ràng một cái khác kỷ phồn âm đến từ một thế giới khác, cũng gặp qua một cái khác kỷ phồn âm vì này phấn đấu cái tên kia kỳ kỳ quái quái ác, còn tự mình nhìn theo một cái khác kỷ phồn âm rời đi, càng gặp qua thẩm thích. Nhưng là, nàng không có bất luận cái gì chứng cứ. Loại này thiên phương giả đảm sự tình, liên tính nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng Hơn nữa, hai nhân cách thật sự có thể tương đương thỏa đáng mà giải thích trên người nàng phát sinh sự tình. Thì như lệ minh nguyệt liền không nghe. Nhìn chương ngưng một bộ ngươi tiếp tục biên đi dù sao ta có ta chủ nghĩa duy vật tín ngưỡng tuyệt đối sẽ không phong kiến mê tín biểu tình. Kỷ phồn âm đem giải thích nuốt đi xuống, ta hôm nay lại đây, là tưởng đem trong tay ta phòng làm việc cổ phần. Nga, cái kia A, ngươi lưu lại đi. Trương ngưng tùy ý mà huy một chút tay, dù sao ngươi một nhân cách khác vốn dĩ quản sự cũng không nhiều lắm. Kỷ phồn âm lấp đầu, kiên trì nói, ta tưởng chia đều cho ngươi cùng hạ tiên sinh. Trương ngưng nhìn nàng trong chốc lát, cười hỏi, ngươi một nhân cách khác nghĩ như thế nào? Đã từ bỏ giải thích kỷ phồn âm rũ mắt thấy kem ốc quế, dựa theo nàng Di chúc chính là tính toán như vậy xử lý. Trương ngưng nhứng mày, nhưng ngươi không chết, cho nên Di chúc trở thành phế thải, nàng biêu kiện không phải thác ta nhiều chiếu cấu ngươi. kia đây là ta chiếu cấu người biện pháp. Nga còn có, nàng làm ta nhiều quản quản ngươi tiêu tiền. Cho nên về sau ngươi tài khoản từ ta tới đón quản, một ngày 5 vạn dưới ngươi có thể tùy ý sử dụng, 5 vạn trở lên đều yêu cầu trải qua ta phê duyệt, miễn cho ngươi bị người lừa. Chính Lâm ở bên gật đầu cảm thấy thực tán, cái này kiến nghị thực hảo, ta cũng thực lo lắng nàng bị người lừa. Ta sẽ không bị người đơn giản như vậy lừa. Kem ó quế, muốn hóa? Trương Ngưng đánh gậy nàng. Kỷ Phồn âm đành phải lại túi đầu đi ăn cái kia không biết là cái gì tài chất, lại vì cái gì đặc biệt dễ dàng hòa tan kem, rũ xuống đầu khi Bị trương ngưng mượn cơ hội lên đỉnh đầu xoa nhẹ một chút. Trương ngưng có điểm mới lạ mà nói, bảo bối nhì, ta còn không có nghĩ tới ngươi mặt có thể lộ ra loại này tiểu đáng thương biểu tình như vậy lại nói tiếp, ngươi một nhân cách khác về sau còn sẽ xuất hiện tới cùng ta ôn chuyện sau. Nàng khả năng kỷ phồn âm dừng một chút, có điểm khổ sở mà hồi phục không về được. Nàng là vì trương ngưng cảm thấy khổ sở, thậm chí cảm thấy hấy nấy. Trương ngưng buông tay lên tiếng, nghe không ra hỉ nộ. Thực xin lỗi. Kỳ phôn âm ngẩn đầu nhỏ giọng lại thành khẩn mà xin lỗi, phi thường thực xin lỗi. Trương Ngưng cười vỗ vô nàng đầu, lại vận nàng bả vai làm nàng chuyển hướng cửa văn phòng ngoại, bớn cất hỏi, vậy ngươi một nhân cách khác phong lưu nợ, ngươi tính toán xử lý như thế nào đâu? Kỳ phôn âm liếc mắt một cái liền thấy vừa mới từ bên ngoài trở về Trần Vân Thịnh, tức khác cảm thấy trong tay kem ốc quế đều không thơm. Nhưng trên thực tế, không chỉ có Trương Ngưng này quan quá đến đặc biệt dễ dàng, Trần Vân Thịnh kia quan cũng giống nhau, thậm chí càng dễ dàng Trương Ngưng đem Kỷ Phồn Âm cùng Trần Vân Thịnh nốt ở một cái trong văn phòng về sau liền đi rồi, Kỷ Phồn Âm khẩn trương đến cảm thấy đầu lươi thượng tàn lưu chocolate đều bắt đầu trở nên chua sót lên khi, Trần Vân Thịnh dẫn đầu đã mở miệng. "Ta đã thấy thẩm thích hắn nói, ta cũng biết người cùng tỷ tỷ không phải hai nhân cách quan hệ." Kỷ Phồn Âm kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn về phía Trần Vân Thịnh, phát giác đối phương tuổi trẻ trên mặt cũng không có ý cười. Tựa như Kỷ Hân Hân mặc dù cùng nàng có giống nhau như lúc mặt, hắn cũng sẽ không đối Hân Hân cười giống nhau. Cho nên ngươi không cần lo lắng xử lý như thế nào ta và ngươi chi gian quan hệ, bởi vì ngươi ta chi gian căn bản không có yêu cầu xử lý quan hệ. Trân Vân Thịnh nói, dối tay đem kỷ phồn âm trên bàn một cái thoáng ai rất tiểu vật trang trí phong chính. Thái độ của hắn quá mức bình tĩnh, kỷ phồn âm không tự chủ được mà cũng đi theo bình tĩnh rất nhiều, thẩm tiên sinh cùng ngươi nói gì đó. Hắn tới gặp ta khi, cùng ta nói sự tình mạng nguồn, còn nói cho ta một cái khác kỷ phồn âm lưu lại tài sản ta có thể tùy ý xử lý. Sự tình ngoạn nguồn, cùng với ta cùng hắn đánh một cái đánh cuộc. Trần Vân Thịnh đúng bay, là ta nói ra, hắn vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng ta chọc giận hắn. Kỳ phôn âm lòng còn sợ hãi, ta cũng cùng hắn khai cái vui đùa rõ ràng hắn thoạt nhìn tính tình không tốt lắm. Nói thật ta cũng không biết chính mình có thể hay không thắng, bất quá không đi thử thử nói liền cái gì hy vọng đều không có. Trần Vân Thịnh nói, liền hiện tại mà nói, ta cảm thấy chính mình hy vọng rất đại. Kỳ phôn âm nghiêm túc gật gật đầu tán đồng hắn cách nói. Ngươi là nàng cuối cùng từ biệt người. Trần Vân Thịnh yên lặng nhìn kỷ phồn âm liếc mắt một cái, nàng cuối cùng từ biệt người, không phải ngươi sao? Kỷ phồn âm kinh ngạc mà trận to hai mắt, lại có điểm ngượng ngùng mà cưới lầu cười, ơn, ơn. Ta cùng nàng nói cảm ơn, tuy rằng một câu cảm ơn căn bản không đủ. Kia quyết định bởi với ngươi về sau tính toán làm cái gì Trần Vân Thịnh bày một chút tay, nếu ngươi có thể thoát khỏi từ trước bóng ma đi con đường của mình, ta tưởng tỉ tỉ liền sẽ thực vừa lòng hắn nói xong Chiều kỷ phôn âm gật đầu một cái liền hướng ra phía ngoài đi đến. Kỷ phôn âm theo bản năng mà gọi lại hắn, vậy còn ngươi? Trần Vân Thịnh quay đầu, chỉ chỉ bầu trời, ta phải thử một chút thắng hạ cùng thẩm thích đánh cuộc. Kỷ phôn âm chân thành mà chúc phúc hắn, tuy rằng không biết các ngươi đánh cái gì đánh cuộc, nhưng ta hy vọng ngươi thành công. Ngươi cũng là. Kế tiếp 3 tháng, kỷ phôn âm ở Anh Quốc cùng Hoa Quốc Tri Gian qua lại bay năm tranh. Lần thứ năm thời điểm, nàng liền chính thức lưu tại nơi đó. Trương Ngưng bàn tay vung lên làm nàng ở phòng thí nghiệm phụ cận đoạn đường trực tiếp mua một bộ phòng, địa lý vị trí ưu việt lại an toàn, đi bộ chỉ cần 10 phút không đến, có thể nói tốt nhất nơi. Tới rồi ốc phót một tháng sau, vui sướng dân thân vào học thuật giữa kỷ phồn âm mới có không cùng Trương Ngưng thông một lần lời nói. Sau đó nàng khắc sâu ý thức được, Trương Ngưng thật là bắt quái tuyến đầu thâm niên nhân sĩ. Trương Ngưng, người ba cái kia công ty đóng cửa, bất quá bọn họ còn có một bộ phòng ở một chiếc xe một chút tiền tiết kiệm, tiết kiệm điểm đi tìm cái bình thường công tác, khẳng định là có thể sống sót. Kỷ phôn âm âmừ một tiếng, đem phòng thí nghiệm khóa cửa thượng. Trương Ngưng, rốt cuộc kỳ Hân Hân chữa bệnh phí là lệ ra toàn người ra, này số tiền không cần ngươi ba mẹ bọn họ móc ra tới. Bất quá Kỷ Hân Hân bản nhân tương đối phiền thoái, nàng hiện tại không phải có thể công tác trạng thái. Kỷ Phong âm biên đi ra ngoài biên nghi hoặc hỏi, sinh non yêu cầu khôi phục lâu như vậy sao? Không, nàng hiện tại có điểm tinh thần phân liệt dấu hiệu, nghe nói rất nghiêm trọng. Trong chốc lát khóc trong chốc lát gửi, chính mình vài tuổi đều nhớ không rõ, còn ở tại viện điều dưỡng. Trương ngưng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, Nga, xảo thật sự, chính là nàng khi còn nhỏ trụ quá một lần cái kia. Kỳ phôn âm. Ngươi không cần mềm lòng, yên tâm, ta đã dùng ngươi danh nghĩa đưa quả rổ đi qua. Trương ngưng hào phóng mà nói, an ủi công tác làm được thực đúng chỗ. Kỳ phôn âm do dự mà. Cảm ơn. Không cần cảm tạ. Trương ngưng hào phóng tiếp thu, còn có khác. Sống thời ngộ hiện tại cũng nằm viện đâu, trái tim vấn đề có điểm nghiêm trọng, đến làm phẫu thuật. Liên tính giải phẫu thành công, trở về khi một tay sáng lập trong công ty chỉ sợ cũng đã đem hắn hư cấu. Kỳ phôn âm, nàng trần chờ một chút, đại gia thân thể giống như đều không quá khỏe mạnh, người hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Ta đây còn chưa nói lệ tiêu hành đâu. Chứ ngưng nở nụ cười, lệ tiêu hành đến bây giờ cũng còn không có khôi phục đôi tay chi giác, ảo giác đau cũng không biết chuyển biến tốt đẹp không có Nga đúng rồi. Hôm nay gọi điện thoại một là tưởng cho ngươi nói nói quốc nội bên này tình huống, nhị là cùng ngươi nói một tiếng, quà sinh nhật ở trên đường. Kỷ phôn âm A một tiếng, bừng tỉnh mà nhìn thoáng qua ngày, ta sinh nhật muốn tới sao? Nàng vội được hoàn toàn đã quên. Rốt cuộc trước kia mỗi một năm, nàng một không sẽ như vậy vội, thứ hai trước tiên hơn nửa tháng kỳ ra liền sẽ bắt đầu náo nhiệt lên, nàng tưởng không chú ý đến đều không được. Còn không phải là hậu tiên. Sai giờ liền trước mặc kệ. Ta thanh toán quý nhất phục vụ phí làm địa phương công ty cho ngươi đưa tới cửa, đừng ở phòng thí nghiệm suốt đêm đã quên chính mình sinh nhật. Trương Ngưng nói, liền này đó, ta có việc đi trước, túi chào ác của cưng, chú ý thân thể. Kỳ phôn âm nhấp cười nói tạ, ơn. Cảm ơn ngươi. Kết quả hai ngày sau sinh nhật ngày đó, kỳ phôn âm thu được không chỉ có là trương ngưng lễ vật, còn có đến từ lệ minh nguyệt vượt quốc bao vây, cùng với một cái đại người sống trình lâm bổ lâm. Đương đương trình ra đại tiểu thư ngồi ở kỷ phồn âm cửa nhà hoa viên ghế dài thượng chán đến chết mà trông coi bao vây, thấy kỷ phồn âm xe đạp khi mới đứng lên, dậm chân oán giận, như thế nào không tiếp điện thoại. Kỷ phồn âm móc di động ra nhìn nhìn, vẻ mặt chột dạ, không điện. Trình Lâm hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, một chút cũng không biết giận, sinh nhật vui sướng. "Ân, cảm ơn." Kỷ phồn âm cười mở ra môn, hai người đổi giày đi vào, lại hợp lực đem đôi ở môn tính lễ vật đều dọn vào phòng. Đều là lễ vật sao? Nhiều như vậy, Trình Lâm ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng xem trong đó một cái chuyển phát nhanh đơn tử, nhìn đến một nửa thanh âm liền nâng lên, bạch chú, bạch chú, kỳ phôn âm so Trình Lâm càng nghi hoặc, ta không có cùng hắn liên hệ quá. Trình Lâm nhìn chầm chầm chuyển phát nhanh đơn cười lạnh một tiếng, ta như thế nào một chút đều không kỳ quái đâu, lệ tiêu hành cùng kỳ hân hân đính hôn ngày đó, ta liền suy nghĩ bạch chú hắn vì cái gì cũng cùng ra tới. Nàng lấy ra chính mình chìa khóa, ta tới giúp ngươi khai. Tốt. Thiểu tâm ngón tay Kỷ phôn âm tùy Trình Lâm đi, dù sao nàng thực xác định bạch chú đưa tới lễ vật tuy rằng gửi tới rồi nơi này, nhưng cũng không phải đưa cho nàng. Trình Lâm động tắc dứt khoát lưu loát mà đem thùng giấy trực tiếp xé mở, đem bên trong mô hình đảo ra tới, như là cái đảo. Ta giống như ở du lịch gáp bên trong gặp qua vài lần. Cầm hai chén nước trở về Kỷ phôn âm ngồi xổm Trình Lâm bên cạnh nhìn nhìn, thở dài nói, đây là sản tỏ di nì đảo. Khá xinh đẹp, nhưng hắn đưa cái này làm gì? Trình Lâm thay đổi mấy cái góc độ xem Này tòa mô hình cơ hồ một, một phục hồi như cũ toàn bộ sản tỏ gìn nì trên đảo tự nhiên phong cảnh cùng vật kiến trúc, chi tiết đều làm được thực tinh xảo, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Tùy bao vây còn có một trương bưu thiếp lớn nhỏ tấm cả, chỗ trống trên mặt chỉ đơn giản mà viết sinh nhật vui sướng cùng ký tên, tổng cộng 6 cái tự. Kỷ Phồn Âm cầm lấy tấm cả, đem này quay cuồng đến mặt trái nhìn thoáng qua. Đó là mặt trời mọc cảnh tượng. Hơn nữa Kỷ Phồn Âm liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới kia quen thuộc thị giác. Đó là Bạch chú cùng một cái khác kỉ phồn âm cùng nhau xem qua mặt trời mọc, là Bạch chú dùng để che giấu phiền não căn cứ bí mật, vốn dĩ bọn họ ước định hảo mỗi năm đều sẽ đi xem mặt trời mọc địa phương. Tuy rằng, một cái khác kỉ phồn âm hứa hẹn khi liền không có thủ tín tính toán là được. Trình Lâm ngắm liếc mắt một cái, thuận miệng nói, cái này tấm cạc huynh hướng cảm xúc thực đặc thù a, là phù điêu công nghệ vẫn là cái gì? Là tranh sơn dầu, tay vẽ. Kỉ phồn âm nói đem tấm cạc đảo lộn trở về. Nàng có điểm phạm sầu. Không biết nên xử lý như thế nào này tòa mô hình. So với thay thế một cái khác kỳ phồn âm nhận lấy, có phải hay không cự tuyệt lúc sau trực tiếp đưa về các bạch chú sẽ tương đối hảo đâu. Tự hỏi thời điểm, kỳ phồn âm khỏe mắt dư quang đột nhiên quét tới rồi vừa mới bị Trình Lâm tùy tay đẩy đến một bên chuyển phát nhanh không dương thượng chuyển phát nhanh đơn. Nàng kinh ngạc kéo qua thùng giấy nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên gửi kiện người tên họ rõ ràng là bạch chú, gửi kiện địa chỉ lại không phải quốc nội. Đây là một cái anh quốc cảnh nội gửi ra bao vây Kỷ phôn âm cao mày lấy ra di động tìm tìm, ở không có sửa sang lại quá thông tin lục tìm được rồi bạch chú tên, chần chờ một lát sau vẫn là đẻ xuống. Chờ đối diện tiếp đi lên về sau, kỷ phôn âm mới không quá tự tin mà nhỏ rộng hỏi, ngươi sẽ không liền ở nhà ta phụ cận đi. Ngắn ngủi chầm mặt sau, điện thoại đối diện thanh niên bình tĩnh mà làm ra trả lời, không ở. Đã muốn chạy tới bên cửa sổ kỷ phôn âm bá mà một chút kéo ra bức màn hướng bên ngoài nhìn lại. Nàng tả hưu quét hai mắt liền thấy ở phố châu ngoặc chỗ màu đen chạy băng băng cùng dựa vào xe bên bạch chú. Hai người tầm mắt xa xa mà đối thượng một cái trước mắt. Xin lỗi, không muốn quay giày ngươi bạch chú nói giọng khẳng khẳng khiểm. Rồi tay mở ra xe ghế sau môn, ta hiện tại liền đi. chương 105. Từ từ. Kỷ phôn âm theo bản năng mà gọi lại bạch chú. Phần lễ vật này ta không thể thu, ngươi vẫn là mang đi đi. uống trà trình lâm bỏ đến sofa bối thượng cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nắm thấy bạch chú thân ảnh, không nhẹ không nặng mà thích một tiếng. Không thể thu nói, liền ném đi. Bạch chú kéo ra cửa xe, thoạt nhìn sắc thật không có ở lâu hoặc là quái dày tính toán. Ta không phải ngươi thích người kia. Kỳ phôn âm buột miệng thốt ra. Cơ hồ đã bước vào bên trong xe bạch chú dừng lại động tác, hồi qua đầu tới. Chẳng sợ thấy không rõ đối phương mặt, kỳ phôn âm cũng biết trên mặt hắn biểu tình nhất định bảo trì không được vừa rồi bình tĩnh. quan xem bạch chú vừa rồi phản ứng. Ai còn nhớ rõ hắn phía trước là một cái tính tình cỡ nào táo bạo, động bất động liền lại đánh lại quăng ngã người trẻ tuổi. Kỷ phồn âm kiên định mà lặp lại một lần, bởi vì ta không phải ngươi thích người kia, cho nên không thể thu ngươi đưa cho nàng lễ vật. Có ý tứ gì? Chính là lời nói sắp đến bên miệng, kỷ phồn âm lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là áp dụng cái kêu kỳ thật cũng không chân thật hai nhân cách cách nói. Ta là ngươi chán ghét cái kia kỷ phồn âm, ta và ngươi thích cái kêu kỷ phồn âm không phải cùng cá nhân. Này đối bất luận kẻ nào tới nói đều càng vì dễ dàng lý giải một chút Nàng từ cửa sổ xa xa mà thấy bạch chú tựa hồ thấp một chút đầu Qua vài giây, hắn mới hỏi, ta đây muốn đi đâu tìm nàng Kỳ phôn âm hít sâu, sau đó có điểm gian nan mà nói cho hắn lời nói thật Ngươi không thấy được nàng Bạch chú lại ngẩng đầu lên Hắn ở mở ra cửa xe bên đứng ước chừng nửa phần nhiều trùng Một câu cũng không có nói Khó qua chầm mặc qua đi, bạch chú mở miệng, vậy ném đi Hắn chủ động cắt đứt điện thoại lên xe Kia chiếc chạy băng băng thoáng lui về phía sau rớt cái đầu liền an tính mà biến mất ở đường phố một khắc đầu Kỳ phôn âm cầm bị cắt đứt di động có điểm phạm sầu Hắn nói như thế nào Chính lâm chọc chọc trên bàn tiểu sản tỏ di nguy đảo Kỳ phôn âm bừng tỉnh mà quay đầu lại Lầm bầm nói, hắn làm ta ném Chính lâm đương nhiên, không cần nghĩ ngợi mà nói Vậy ném, ngươi nơi này muốn rác rưởi phân loại sao Tính, không thuộc về ta đồ vật ta không cần tùy ý vứt bỏ tương đối hảo. Kỷ phồn âm nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi về nước khi phương tiện giúp ta mang về sao? Trình lâm mắt trợn trắng, nhưng không oán giận cái gì, trực tiếp hỏi, giúp ngươi đưa tới nơi nào? Ta đem mật mã nói cho ngươi, ngươi bỏ vào một cái khác kỷ phồn âm phía trước trụ phòng ở trong thư phòng đi. Kỷ phồn âm đem kia trương tay vẽ mặt trời mọc cũng lấy ra tới, cùng mô hình đặt ở cùng nhau. Có lẽ về sau một cái khác kỷ phồn âm còn sẽ trở về, còn sẽ nhìn đến này đó là đưa cho nàng đồ vật đâu Trình lâm hồi ước một chút, thực khẳng định mà, ta cảm thấy ngươi cái kia lanh khóc nhân cách nàng sẽ không bị cảm động. Tuy rằng đại khái là như thế này là, phía trước căn hộ kia, kỷ phồn âm vẫn luôn vẫn duy trì nguyên lai like bộ dáng không có động quá, nửa tháng ủy thác ra chính công ty tới cửa làm một lần rửa sạch, thoạt nhìn đến nay còn bảo tồn một cái khác kỷ phồn âm lúc ấy sinh hoạt khi trạng thái. Liên đem bạch chú đưa cho một cái khác kỷ phồn âm quả sinh nhật đều đặt ở nơi đó đi. Lại nói tiếp, một cái khác kỷ phồn âm sinh nhật là khi nào Cũng là ngày này sao? Kỷ phôn âm đang ở như vậy nghi hoặc nghi thời điểm, Trình Lâm lại cầm hai cái bao vây lại đây, nàng bạch bạch vô cái dương hỏi, kia này hai cái ngươi tính toán cũng như vậy làm. Kỷ phôn âm không lưng tiến đến bên người nàng nhìn nhìn, một cái là tống thời ngộ, một cái là lệ tiêu hành. Kỷ phôn âm, đột nhiên liền có nhiều người như vậy nhớ kỹ nàng sinh nhật, còn quái không thói quen. Trừ cái này ra, hôm nay phòng thí nghiệm cũng không biết như thế nào mỗi người đều cùng nàng nói sinh nhật vui sướng. Lão bảng còn riêng cho nàng nghỉ nửa ngày. Mở ra di động xem, còn có mấy cái đến từ không thể rác mặt nhìn thấy người phát tới chúc phúc. Kỳ phôn âm đem điện thoại ấn đến trước ngực, đột nhiên có điểm vui vẻ, ta hiện tại có rất nhiều bằng hữu. Chính lâm môi cũng chưa động từ trong lỗ mùi ừ một tiếng, cho nên này hai cái. Kỳ phôn âm do dự một chút, vẫn là đem chính mình không nên có lòng hiếu kỳ lao đi, tống thời ngộ kia phân cũng phiền toái ngươi cùng nhau mang đi đi, lệ tiêu hành. Ta muốn nhìn một chút bên trong là cái gì? Chính lâm thành thạo mở ra lệ tiêu hành gửi tới chuyển phát nhanh, tiêu chuyển phát nhanh rất mỏng, mở ra về sau bên trong cũng chỉ là một cái phong thư. Chi phiếu. Chính lâm nửa nói giỡn mà nhéo phong thư lung lay hai hạ. Kỳ phôn âm, nàng tổng cảm thấy loại chuyện này lệ tiêu hành làm được ra tới. Nhưng phong thư mở ra sau lạc ra tới cũng không phải chi phiếu, mà là một trường có điểm nghiên đại cảm hành trụ, thiếu chút nữa trực tiếp bay tới trên mặt đất. Chính lâm tay mắt lenh lẹ mà ở giữa không trung tiếp được, thuận thế nhìn thoáng qua. Đây là các ngươi khi còn nhỏ chụp ảnh chung." Kỳ Phồn Âm nghiêng người nhìn nhìn. Hơi hơi ố vàng lão trên ảnh chụp, một nam một nữ hai đứa nhỏ đang ở bàn đu dây bên nói chuyện. Nam Hải Tử ngồi xe lăn, nữ Hải Tử trong tay ôm một quyển sách. Thư danh phòng sinh cơ giới. "Đúng vậy." Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu cười, "Còn hơi chút có điểm hoài niệm a. Hắn khi còn nhỏ liền vẫn luôn cái này biểu tình a." Trình Lâm tấm tắt hai tiếng, đem ảnh chụp phiên đến mặt trái nhìn thoáng qua, mặt trên chỉ viết quay chụp ngày cùng địa điểm. Hắn đưa này quà sinh nhật chỉ do cảm động chính mình, còn không bằng đưa điểm tiền tới thật sự. Kỳ Phong âm không hề răng, đem không thùng giấy dọn đi nơi xa. Kỳ thật nàng thực minh bạch lệ tiêu hành làm như vậy mục đích, hắn ở ý đồ làm nàng nhớ lại khi còn nhỏ sự tình. Như vậy có thể kích động nàng suy nghĩ khởi trước kia hứa hẹn chưa khỏi lệ tiêu hành chân. Thoạt nhìn ấm áp hoài cổ, tất cả đều không như vậy thuần túy, bên trong đều cất giấu một chút tiểu tâm tư. Tống thời ngộ đưa chính là một bức họa. Trình Lâm ở bên nói, Kỷ phôn âm phục hồi tinh thần lại, vừa chuyển đầu phát hiện Trình Lâm đã giao sắt chặt đầy dối mà đem mặt khác mấy cái bao vây đều mở ra. Làm gì? Như vậy ta mang về tương đối phương tiện, không cần khiêng cái dương. Trình Lâm đúng lý hợp tình mà nói. Kỷ phôn âm chưa nói cái gì, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Thời Ngộ đưa nói. Đối, chính là kia phúc Tống Thời Ngộ trước đưa cho một cái khác Kỷ phôn âm, sau đó mua trở về cấp kỷ hân hân hoạn. Kết quả rớt cái đầu cư nhiên lại bị tống thời ngộ chính mình lần thứ ba mua trở về. Liên thật chính mình cho chính mình bộa Hơn nữa này bức họa một cái khác kỷ phồn âm cũng căn bản không thích à, nàng cảm thấy phi thường khó hiểu. Kỷ phồn âm có điểm mê hoặc cái này thao tác, lắc lắc đầu, cũng phiền toái người giúp ta cùng nhau mang về phóng đi. Trình lâm đáp ứng rồi. Nhưng lúc này mới gần là năm thứ nhất. Này lúc sau kỷ phồn âm ở ục Phật đọc 3 năm nhiều, liền lại thu ba lần lễ vật. 3 năm nửa về sau. Kỷ Phồn Âm tay cầm hơn 20 thiên sĩ, đã là tương quan chuyên nghiệp hai cái nghiên cứu phương hướng nhân tài kiệt xuất, liền chuẩn bị về nước. Tôi Phật vì lưu lại nàng, đưa ra có khả năng đưa ra, tôi ưu ác điều kiện. Lúc này Kỷ Phồn Âm, đã là mũi cái trường học tế phá đầu muốn thỉnh đến chính mình trường học, viện nghiên cứu đỉnh cấp nhân tài. Nhưng đừng nói một cái khác Kỷ Phồn Âm lưu lại tài sản cùng đã sắp trở thành phim ảnh long đầu phòng làm việc, chỉ nói Kỷ Phồn Âm chính mình trong tay bà quyền, liền cũng đủ nàng cả đời áo cơm mua ưu. Cho nên tiền cũng không quan trọng. Kỷ Phồn Âm chọn lựa luôn mãi, viện chuyển từ chối ở Phật mời, cuối cùng đi chính là Trung khoa viện, vừa vào viện cũng đã là tứ cấp nghiên cứu viên. 6 năm sau là nàng lần đầu tiên bị đề danh vì viện sĩ. Chuyên môn dùng để phóng sinh ngày lễ vật cái kia thư phòng đã không quá đủ dùng, nay trung gian Kỷ Phồn Âm lại không thể không tìm chuyên gia vì những cái đó không người nhận lãnh, nhưng mỗi năm vẫn cứ quần quận không ngừng gửi tới quả sinh nhật nhóm làm một lần sửa sang lại. Mặc dù không có được đến bất luận cái gì đáp lại, Những cái đó lễ vật cũng không có đoạn quá. Kỳ phôn âm có đôi khi cảm thấy bọn họ đưa này đó lễ vật càng như là một loại nhớ lại gì đó nghi thức hoặc là nói là thói quen. Chờ đến nào một ngày trong lòng buông xuống, loại này hành vi liền sẽ đình chỉ. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, không có người phóng đến hạ. Viện sĩ tuyển cử không tiếp thu bản nhân xin, chỉ tiếp thu viện sĩ hoặc tổ chức đề cử. Kỳ phôn âm biết chính mình tiến vào người được đề cử danh sách thời điểm, nàng đã cầm hơn 40 phiếu viện sĩ để danh. Các nơi người được đề cử danh sách một phóng tới trên mạng, từ trước vẫn luôn rất điệu thấp, chỉ trong ngành làm người biết được kỷ phồn âm lập tức liền thành danh sách nhất mắt sáng cái kia. Tuổi nhỏ nhất người được đề cử, nhan giá trị còn như vậy cao, bất luận là ạc mà tinh vẫn là phía chính phủ tuyên truyền vẫn là ăn dưa vong hưu trọng điểm đều rất khó không rơi đến nàng trên người. Lâm Hồ Đại học bạn cùng trường nhóm sôi nổi thực khiếp sợ, bực này đại ngưu cư nhiên là chúng ta trường học tiếng Anh hệ. Người khác nghiên cứu khoa học học thuật chi lộ, có thể tiêu xài hơn 20 năm Sau đó lại từ tốt nghiệp đại học bắt đầu đi, hơn nữa trở thành tuổi nhỏ nhất viện sĩ đề danh người, mà ta đâu. Ta còn ở máy tính tiền thiêu cao hương cầu nguyện ngày mai dược lý có thể đạt tiêu chuẩn. Ta đã ở trước máy tính quỳ một giờ, xin hỏi làm tiếng anh hệ cặn bã có thể hay không dính một chút học thần ánh sáng. Các người đã khen xong học thuật, khiến cho ta lớn tiếng mà hô lên một câu tiểu tỷ tỉ, tỉ cũng quá đẹp đi. Lại nói tiếp tên này ta có điểm ấn tượng, ta nhớ rõ nàng giống như có cái song bào thai mội muội Đại học khi vẫn luôn nghe nói là nàng mội mội tương đối ưu tú, nàng thường thường vô kỳ. Người con mẹ nó ở đâu ta, loại này thường thường vô kỳ ta 800 đời có thể đến phiên một lần sau. Kỳ phôn âm từ trước xã giao chứng ngại, ở đã trải qua kia một năm thần kỳ lưu trình lúc sau chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng không cần thiết xã giao vẫn là tránh được nên tránh. Hơn nữa ngày thường thật sự là vội, căn bản không có thời gian đi xem trên mạng tin tức. Ngay cả được tuyển, chính thức trở thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất viện sĩ tin tức này cũng là từ người khác trong miệng nghe được. Không được, lớn như vậy tin tức tốt, hôm nay cần thiết chúc mừng Trương Ngưng ở trong điện thoại gọn gàng dứt khoát, không dung cự tuyệt mà nói, ta hiện tại đã lái xe ở trung khoa viện môn khẩu chờ, ta xem ngươi có phải hay không tính toán ở viện nghiên cứu ngủ cái suốt đêm. Nghe đến đó Kỳ Phồn Âm động tác một đốn, nhìn nhìn giúp nàng dơ di động trợ lý nghiên cứu viên, đối phương đã mau nhịn không được cười. Kỳ Phồn Âm bất đắc dĩ mà trích bao tay, ta đã biết, cho ta 20 phút ta liền ra tới. Hảo Tốc tới, Trương Ngưng cũng không âu nghĩa, trực tiếp liền treo điện thoại. Kỷ Phồn âm thấp giọng cùng trợ lý nghiên cứu viên đem dư lại sự tình nhất nhất công đạo rõ ràng, mới thay đổi quần áo rời đi viện nghiên cứu. Nàng mới vừa đến cửa, Trương Ngưng liền ở ven đường ấn loa. Kỷ Phồn âm qua đi kéo ra cửa xe khi phát hiện bên trong còn náo nhiệt thật sự, một cái Trương Ngưng, một cái Lệ Minh Nguyệt, còn có một cái Trình lông. Khó trách Trương Ngưng không khai nàng ngày thường nhất thuận tay kia chiếc song tòa xe thể thao. Trương Ngưng một chân giẫm hạ chân ga thời điểm, Kỷ phôn âm đang ở túi đầu hệ đai an toàn. Rồi sau đó tòa lệ minh nguyệt tắc dùng một loại trần thuật tính ngữ điệu nói, bằng hưu của ta có một cái trung khoa viện viện sĩ. Kỷ phôn âm đem đai an toàn hệ hảo, quay đầu lại thẹn thùng mà cười một chút, bằng hữu của ta có một cái toàn cầu 30 cường công ty người cầm lái. Nắm tay lái trương ngưng ổn nào, ta đâu? Ta đâu? Ân kỷ phôn âm nghiêm túc mà tự hỏi một chút, còn có một vị thống lĩnh phim ảnh ngành sản xuất nửa giang sơn bằng hưu. Lâm khẽ hừ một tiếng Vậy ngươi tính toán như thế nào thổi ta? Ta và các ngươi so sánh với chính là một cái thu thuê cá mạn. Còn có ta nhân sinh cái thứ nhất bằng hữu? Kỳ phôn âm không cần nghĩ ngợi mà nói. Trình lâm sửng sốt một chút, trong cầm đi xem ngoài cửa sổ phố cảnh, trong miệng lầm nhầm lầm nhầm, thổi là ngươi sẽ thổi, ở trong mắt cho ta trang lử kính đi. Lệ minh nguyệt gõ nàng đầu, bao lớn người, còn giống như trước đây ngạo Kiều chúng ta đã không ăn ngươi này một bộ. Trình lâm nơi nào sẽ có hại? Lập tức đánh trả đi cào lệ Minh Nguyệt Ngư, chưa ngừng ở phía trước khuyên can bắn đổ thêm dầu vào lửa hai không lầm. Kỷ Phồn Âm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng bảng quan các nàng cười đùa, hướng lưng ghế thượng mà dựa, nở nụ cười. Nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt rất hảo, phi thường hảo, không thể tốt hơn. Hy vọng cho nàng mang đến như vậy kỳ tích một cái khác Kỷ Phồn Âm, hiện tại cũng quá đến giống nhau, thậm chí càng tốt. Chương 106. Trở lại chính mình thế giới sinh hoạt không tính quá bận rộn. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là kỷ phồn âm đã nửa ẩn lui trạng thái, một không thiếu tiền nhị không thiếu nhàn, cái gì đều có, trước tiên tiến vào dưỡng lao giai đoạn. Tiếp theo chính là thời gian, nàng đi một thế giới khác hoa không sai biệt lắm một năm, khi trở về thế giới của chính mình lại chỉ qua mấy ngày, tương đương với cái gì cũng không có phát sinh. Căn bản không ai phát hiện nàng đã từng lén lút vượt qua thế giới tuyến lại trở về quá. Nhưng kỷ phồn âm sắc sắc thật thật cùng như vậy nhiều người giao tiếp mệt mỏi thật lâu. Cuối cùng một chút, Cũng là quan trọng nhất một chút kỳ phồn âm đi một thế giới khác trước ra thai nạn xe cộ, tỉnh lại người đương thời liền nằm ở bệnh viện. Nàng thậm chí có điểm hận chính mình vì cái gì không hề nhiều vượng mấy ngày, có thể đem ở bệnh viện chịu khổ cấp nhảy qua đi. Là cực cực khổ khổ kiếm 10 tỷ không đủ phó mau vào phí dụng sao. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, kỳ phồn âm là chuẩn bị về đến nhà về sau đêm này một năm gian chiếu tân điện ảnh một hơi xem xong. Ai biết bởi vì thời gian kiềm chế quá mức chi kỷ mà thất. Đầu. Dấm, Lưu, van Học, đi cái này vui sướng điên xem điện ảnh cơ hội. Thậm chí nàng phía trước chờ chiếu kia bộ điện ảnh, hiện tại vẫn là không chiếu. Kỳ phôn âm đành phải lười biếng mà ở bệnh viện nằm 3 ngày chờ các loại kiểm tra kết quả ra tới xác nhận không có nguy hiểm. Lại về nhà trời đất tối tăm đánh 3 ngày trò chơi, đến ngày thứ 7 khi mới đem lười kính nhi hoán lại đây, bắt đầu tiếp các bằng hưu an ủi điện thoại. Phía trước an ủi điện thoại cơ bản đều làm phòng làm việc cấp chặn lại. Chỉ là này ngươi tới ta đi xã giao liền hoa nàng cả ngày thời gian, còn có muốn tới cửa tới tận mắt nhìn thấy xem nàng khôi phục đến như thế nào những cái đó quá mức quan tâm bằng hữu, Kỷ Phồn Âm hết thảy đều cự tuyệt. Chờ đến người nào đó gọi điện thoại tới thời điểm, Kỷ Phồn Âm nhìn hắn điện báo biểu hiện đột nhiên đã nhận ra một đinh điểm giống nhau. Nàng hiện tại vừa lúc là đặc biệt tin tưởng chính mình trực giác thời điểm. Cho nên Kỷ Phồn Âm tiếp khởi điện thoại liền rất tự nhiên mà hô một tiếng thẩm thích. Đối diện người cũng thực tự nhiên mà ứng thanh âm. Sau đó chính hắn liền nhận thấy được không đối mà trầm mặc đi xuống. Thầm thích, ơn. Kỳ phôn âm nhướng mày lặp lại, giả danh biên đến ra dáng ra hình, như thế nào không còn sớm nói cho ta thân phận của ngươi. Chúng ta nhận thức mười mấy năm, ta còn là lần đầu tiên biết ngươi không phải người chuyện này. Từ từ, ta có thể giải thích. Không cần giải thích, ngươi là chủng tộc gì thân phận đều không quá trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng ngươi là của ta bằng hữu là được. Kỳ phôn âm đánh gây hắn, bất quá vừa lúc. Ta muốn hỏi một chút thế giới kia sự tình, ngươi có thể trả lời đi. Là ngươi hỏi nói, đương nhiên có thể. Kỷ phồn âm đầu tiên nghĩ đến chính là, cái kia kỷ phồn âm hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng sẽ có chuyện gì? thẩm thích nghiêm trăng hỏi. Cái kia tiểu đáng thương tính cách, nói không chừng còn sẽ lại có hại. Kỷ phồn âm đối vị kia là thật sự không quá yên tâm. Cứ việc nàng đã đem dọc theo đường đi chướng ngại đều thanh trừ, nhưng kỷ phồn đầu phát giấm lưu văn học âm nếu bản thân bất biến đến cường Đại lên Cuối cùng vẫn là rất có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Nàng thực hảo thẩm thích dừng một chút, ngươi không phải cho nàng an bài hảo đường lùi sao. Kỳ phôn âm cúi đầu tính tính. Có trình Lâm, có Lệ Minh Nguyệt, còn có Trương Ngưng, ba cái đều không phải cái gì dễ trọc, mà khác kiếm tiền cũng đều để lại cho nàng, hẳn là không có gì vấn đề đi. Nhưng thật ra mà khác. Thẩm thích đột nhiên nói bốn chữ, sau đó lại dừng lại. Mặt khác cái gì? Kỳ phôn âm lười biếng hỏi. Không có gì. Thẩm thích giấu đầu đuôi Hắn đặc biệt sẽ không nói dối, nếu Quá đoạn thời gian người sẽ biết. Kỷ phôn âm lười đến truy vấn hắn, đặc biệt Phật hệ mà Nga một tiếng liền treo điện thoại. Ở thế giới kia sát điên rồi, lại trở về đến dưỡng lao trong sinh hoạt, so trước kia càng nhắc không nổi kính, như là trước tiên dự chi một năm phân lượng vận động. Kỷ phôn âm hướng trên sofa một đảo, cầm lấy di động xem truyền tranh. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng một thế giới khác sự tình. Nhưng cùng nên cáo biệt người đều hảo hảo mà cáo biệt qua. Mặc dù thực sự có tiếc nuối cũng chỉ là một chút. Dù sao cũng là hai cái thế giới chi gian một hồi cực kỳ ngoại ý muốn sự cố lữ hành. Thầm thích nói qua mấy tháng, nhưng kỷ phồn âm ở cùng ngày cũng đã đem sự tình quên tới rồi sau đầu. Chờ thêm đi gần nửa năm lúc sau, kỷ phồn âm mới rốt cuộc minh bạch hắn ngày đó muốn nói lại thôi nói là có ý tứ gì. Ngày đó kỷ phồn âm trợ lý tới cửa tới cấp nàng đưa nguyên liệu nấu ăn, cùng dị vãng mỗi một lần giống nhau, còn khiêng một dương phan điện ảnh đưa cho nàng lễ vật. Kỳ phôn âm thật cũng không phải cái gì lễ vật đều thu. Đầu tiên, thì như đặc biệt quý không thu. Thượng đến nhà xe chi phiếu, hạ tới tay biểu trang sức chữ số sản phẩm, này đó đều không thu. Tiếp theo, tay làm đồ ăn đồ uống cũng không thu. Giới giải trí ngư long hôn tạp, ở tương quan sự tình thượng tài quá kẽ ngã minh tình ca sĩ diễn viên không phải một cái hai cái. Lại sau đó, có tính nguy hiểm, lệnh người không khỏe cũng đều không thu, này liền dựa phòng làm việc ở thu được lúc sau tiến hành sáng chọn. Tương vong chọn lửa xuống dưới, cuối cùng đến kỷ phồn âm trong tay đại đa số đều là đã khai phòng kiểm tra quá thư tín. Mỗi quá một đoạn thời gian, phòng làm việc liền sẽ đem này đó thu thập sửa sang lại hảo, một dương dương mà đưa đến kỷ phồn âm trong nhà cho nàng. Trợ lý hướng tủ lạnh phân loại phóng nguyên liệu nấu ăn động tác phi thường thuần thục, kỷ phồn âm liền dựa vào phòng bếp bên ngoài trên bàn, từ trong dương tùy tay cầm một phòng thợ kiện. Phòng thư là ngắn gọn lưu loát màu trắng, mặt trên viết kỷ phồn âm tên Phía dưới là khoảng vừa lúc bị kỷ phồn âm ngón tay ngăn trở. Nàng không chút để ý mà rời đi ngón tay, thấy nơi đó viết Trần Vân Thịnh ba chữ, tức khắc động tác cứng lại. Nhưng này cũng không phải cái phi thường đặc thù tên, trên mạng lục soát một lục soát ít nói cũng có mấy trăm cá nhân. Qua hai giây, kỷ phồn âm mới đem từ đã khai phong quá khẩu từ đem giấy viết thư lấy ra tới. Tin mở đầu chung quy chung củ mà viết kỷ phồn âm nữ sĩ, sau đó giảng thuật chính mình là nàng tân phan điện ảnh. Cho nên gần nhất mới vừa đem nàng sở hữu điện ảnh xem xong, nhất nhất phụ thượng vừa thấy liền hoa rất nhiều công phu mới viết xong cảm tưởng. tim từ thoạt nhìn có điểm lão luyện, cũng không như là cái người trẻ tuổi miệng lưỡi. Nhưng ở cuối cùng viết tên họ địa phương, lại có điểm ấu chí mà vẽ một cái tròn tròn đồ vật. Phóng được rồi, quá ba ngày ta lại qua đây, có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại. Tốt nghiệp không mấy năm sinh hoạt trợ lý lại đây hồi báo, cả người tinh thần phân chấn bồng bột, nghe thanh âm liền biết là người trẻ tuổi. Kỷ Phồn Âm còn đang xem lá thư kia, nàng nhẹ nhàng vuốt ve giấy viết thư một góc, đột nhiên hỏi, "Ta có phải hay không thật lâu không làm fan điện ảnh gặp mặt biết." Anh sinh hoạt trợ lý tạm một chút, hình như là nga. Ngay không phải nói lời, vẫn làm một chút liền hảo sao? Hiện tại đột nhiên muốn làm sao? Kia ngữ ứng khẳng định siêu nhiệt liệt. Là như thế nào tuyển người đâu? Tùy cơ rút ra. Tùy tiện các ngươi lộng đi. Kỷ Phồn Âm cười ngẩng đầu, đem giấy viết thư gấp lại thu ở chỉ gian, nhưng ta muốn hắc dương một cái danh nhãn. A, vốn dĩ phòng làm việc không làm kỉ phù âm Phan Điện ảnh gặp mặt sẽ, không nguyên nhân khác, không phải thiếu tiền cũng không phải thiếu người, là kỉ phù âm lười. Lúc này nàng đột nhiên mở miệng, phòng làm việc mọi người mừng rỡ như điên, hỏa tốc đem rút ra Phan Điện ảnh thông cao phát ra, miễn cho vị này đại lao đột nhiên lại đổi ý. Tổng cộng liền 50 cái danh ngạch, công bằng tùy cơ rút ra chỉ có 49 cá nhân, dư lại một cái là bị kỉ phù âm tấm màn đen phải đi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đỗ thứ nhất Có người thâm trầm mà nói, các đồng chí, ta cảm thấy cái này hắc dương rất có miêu nị. Này con dùng người nói. Chắc chắn có miêu nị được không? Người nói cái gì vô nghĩa? Ta đã xem qua cái này kêu Trần Vân Thịnh giao đi lên tư liệu, thoạt nhìn giống như cũng liền rất bình thường Nam Hải từ sao. Người cũng đừng chuông mà nói cái gì bình thường, hắn đó là có thể xuất đạo thượng đại màn ảnh nhan giá trị hào sao. Trước kia trước nay chưa từng nghe qua người. Giống như không phải âm tỷ thân thích gì đó đi. Vì thế, Chờ đến gặp mặt sẽ chính thức cử hành ngày đó, nhân viên công tác đều nhịn không được liên tiếp hướng cửa nhìn xung quanh, mỗi người đều tưởng mau chóng nhìn xem cái kia Trần Vân Thịnh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngay cả ở hậu đài cũng tâm ngứa bất quá bọn họ đi chính là một khác điều tìm hiểu lộ tuyến. Đối mặt mọi người tìm hiểu, kỳ phôn âm bình tĩnh hồi phục, hắn viết tin thực hảo A, là cái nghiêm túc fan điện ảnh, cầu vồng thí thổi đến ta thoải mái, ta liền cho hắn hắc dương một cái danh lạch, không được sao. Hành, đương nhiên hành ngày lớn nhất Ngài nói gì chính là gì. Hoàn toàn là chơi đùa tính chất gặp mặt sẽ. Kỷ phôn âm cũng không ở trang phục thượng hoa quá nhiều công phu. Một kiện rộng thùng thỉnh châm rẻ táo lông thêm quần din liền từ hậu đài đi ra ngoài. Đàm đương người chủ trì vị kêu một đường chạy chậm truy ở phía sau. Suốt ruột hoảng hốt mà kêu. âm tỉ từ từ, từ từ, còn chưa tới thời gian đâu. Hơn nữa người làm ta trước đi lên nói chuyện A. Kỷ phôn âm rời đi chuẩn bị thất, xa xa nhìn thoáng qua ngồi ở tiểu băng ghế thượng hưng phấn lại thấp các fan điện ảnh a Âm tỉ ngươi ở tìm vị kia tiểu chân sao. Hắn liền ngồi ở. Ta nhìn xem châu ngồi biểu A. người chủ trí bắt đầu phiên chính mình trong tay tấm cạn. Không cần kỷ phồn âm nở nụ cười, ta thấy hắn. Nửa năm nhiều không thấy người trẻ tuổi giống chi thon dài cây trúc dường như ngồi ở đám người sang bên địa phương. Trên người là một kiện màu đen áo khoác có mũ. Hắn an an tĩnh tĩnh mà ngồi, tuy rằng rũ mắt, mơ hồ vẫn là có thể thấy má trái viết khốc, má phải viết ca. Ngay sau đó... Nhất tới gần chuẩn bị thất bên này, Phan Điện Ảnh phát hiện kỳ phồn âm đứng ở chỗ tối thân ảnh, khó nhịn kích động mà hét lên: "A a a tỷ tỷ ra tới." Cái này toàn trường đều cùng nhiệt mà đem tầm mắt xoay lại đây. Trần Vân Thịnh cũng không ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi trầm tĩnh trong mắt thần sắc nhẹ nhàng mà đông đưa lên, như là bị ném vào tiểu hòn đá giếng cổ, bắn ra mấy đóa mông đợi bạc nước. Kỳ phồn âm chính mình cùng kỳ ra kia đối song bảo thai lớn lên là không giống nhau. Trần Vân Thịnh bộ dáng nhưng thật ra không có biến. Vẫn là từ trước gương mặt kia, chỉ có thần thái khí thế tựa hồ cùng từ trước có điểm không giống nhau. Giống như là... Lắng đọc lại qua. kỳ phôn âm suy nghĩ này đó ý niệm khi, tấm mắt chỉ là từ Trần Vân Thịnh trên người đảo qua mà qua, dương tay cười cùng đại gia chào hỏi, khiến cho một trận thét trói thai. Bởi vì gặp mặt sẽ quy mô rất nhỏ, dưới đài mấy chục cá nhân mà thôi, còn đều là qua an kiểm, không khí tương đương nhẹ nhàng vui sướng, kỷ phôn âm cùng mỗi người đều từng có hỗ động. Đến phiên Trần Vân Thịnh thời điểm Hắn cầm mịt rồ phồn do dự một lát mới hỏi, "Ngài tuổi trẻ fan điện ảnh, đều kêu ngài tỷ tỷ sao?" Giữa sân tức khắc vang lên tiếng ý tiếng cười. "Ngươi cũng có thể như vậy thế ư?" Kỷ Phồn Âm cười xem hắn. Trần Vân Thịnh cũng nhìn Kỷ Phồn Âm, qua hai giây cũng cười, sau đó bên má hiện ra đơn cái lún đồng tiền tới, "Ân, tỷ tỷ." Kỷ Phồn Âm nghe thấy một bên nhân viên công tác như là đã chịu kinh hách mà ỉ ỉ một tiếng, sau đó khe khẽ nói nhỏ, "Nguyên lai like hắn sẽ cười. Chờ gặp mặt sẽ kết thúc." con có cái xếp hàng ký tên phân đoạn. Trần Vân Thịnh cọ tới cỏ lui mà xếp hạng mặt sau cùng một vị trí, đem những người khác đều lui qua hắn trước mặt. Kỷ Phồn Âm quyền đương không nhìn thấy, cầm bút ký tên từng bước từng bước mà thêm qua đi, mỗi người đều cẩn thận hỏi qua tên họ cùng thích lời kịch lại viết đi lên, cứ như vậy chậm gì gì mà ký 49 cái. Nhưng chờ Trần Vân Thịnh đi lên thời điểm, Kỷ Phồn Âm tiếp nhận trong tay hắn lam quang đĩa, Du Long đi phượng mà thêm thượng tên của mình để trở về, thoắt nhìn đặc biệt có lệ qua loa. Trần Vân Thịnh có điểm nghị khuất mà tiếp trở về hộ, đang muốn mở miệng, Kỷ Phồn Âm đã trở tay chế trụ cổ tay của hắn. Gặp mặt sẽ kết thúc, kế tiếp là tư nhân thời gian. Kỷ Phồn Âm cười chiều hắn chấp trước mắt, ăn kem sao? Người đại diện, "Tỷ, ta lão bản, ta cầu ngươi, ngươi còn đi ra ngoài ăn kem, tưởng bị bao nhiêu người đổ chuột." Kỷ Phồn Âm hỏi sinh hoạt trợ lý muốn cái khẩu trang, lại hái được nàng ngũ lươi chai mang ở trên đầu mình, thực tiêu sái, chụp liền chụp sao? Người đại diện Ngươi từ từ, ngươi có ý tứ gì? Lão bản. Kheo lộ. Kỷ phôn âm không có đáp lại nàng, lôi kéo Trần Vân Thịnh nhanh như trước mà chạy. chương 107 phôn thịnh. Tuy rằng không ngại bị trục đến, kỷ phôn âm vẫn là rất để ý bị người vây truy chặt đường, cho nên nàng ở ra cửa hông phía trước trước cẩn thận mà thăm dò đi ra ngoài hai bên nhìn xung quanh một chút. Một bàn tay từ kỷ phôn âm sau đầu vương, động tác ôn hòa mà che khuất nàng vành nón phía dưới hai mắt về phía sau kéo đi, nơi đó có một chiếc màu đen đứng khác Bên trong người cầm camera. Kỷ Phồn Âm tầm nhìn bị mông cái hoàn toàn, cái hốt nhẹ xem nguyên bản nội dung, giấm lưu văn học nhẹ đánh vào Trần Vân Thịnh nữ thượng. Nàng nhịn không được nở nụ cười, ta đều nhìn không thấy, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào tin đi. Tỷ tỷ. Trần Vân Thịnh hàm hàm hồ hồ mà kêu nàng, ta còn tưởng rằng ta tìm lầm người. Kỳ Phồn Âm không có bẻ ra hắn tay, nàng nhắm mắt lại nhàn nhá hỏi, ngươi không phải từ trước kia bắt đầu liền có phân biệt ta đặc thù kỹ xảo. Nhưng đây là một thế giới khác. Trần Vân Thịnh thanh âm thực nhẹ. Cho nên, ta càng hẳn là khích lệ ngươi. Kỳ phồn âm câu lấy cởi rỗi tay hướng lên trên đủ Trần Vân Thịnh đỉnh đầu, để nhất hạ không thăm chuẩn sờ ở hắn cái chán, sau đó lại hướng lên trên mới sờ đến tóc của hắn. Nàng xoa nhẹ hai hạ lấy kỳ khen thưởng. Trần Vân Thịnh dịu ngoan mà hơi hơi cúi đầu cọ tiến kỳ phồn âm trong lòng bàn tay, nhưng rũ xuống đôi mắt chỉ có thể thấy kỳ phồn âm mũ lươi chai mái. Chính hắn lòng bàn tay lại có thể nhận thấy được kỷ phồn âm lông mi cỏ sát Dẫn phát một chút bé nhỏ không đáng kể, lại theo mau tế mạch máu bỏ đi vào ngoan cấu ngơ ý. Tuy rằng sờ đầu không phải Trần Vân Thịnh muốn nhất khen thưởng, nhưng chẳng sợ có thể bị kỷ phồn âm bính một chút, đối hắn mà nói cũng đã đủ thỏa mãn. Kỷ phồn âm thực mau thu hồi tay, nàng không sao cả mà nói, mặc kệ bọn họ chụp không chụp, chúng ta đi ra ngoài đi. Nàng nói liền phải đẩy cửa trực tiếp đi ra ngoài, Trần Vân Thịnh banh trụ bị nàng lôi kéo cánh tay dùng lực lượng ngăn trở nàng, chúng ta từ ngầm đi, ta khai xe. Kỷ phồn âm ở thế giới này thân phận không phải là nhỏ, mới vừa thoái ẩn cũng không có bao lâu. Trần Vân Thịnh không nghĩ nàng bởi vì thai tiếng mà bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Còn nữa, cũng là càng quan trọng, hắn không biết chính mình lúc này còn có hay không tư cách trở thành kỷ phồn âm thai tiếng đối tượng. Kỷ phồn âm đem mở ra hơn một nửa môn đóng lại, nàng hỏi, kia trong thế giới này người có người nhà sao? Nàng ngữ khí thật giống như thời gian chưa từng có trôi đi quá giống nhau mà tự nhiên. Trần Vân Thịnh bung lỏng ra che lại kỷ phồn âm hai mắt tay, nhưng nàng lông mi xúc cảm còn như là cái dấu vết dường như dừng lại ở hắn trong lòng bàn tay, không có. Kỷ phồn âm ngẳng đầu xem hắn, khẽ như mày, vậy ngươi nguyên lai like người nhà đâu? Bọn họ thực hảo. Trần Vân Thịnh cười thay đổi cái đề tài, tỷ tỷ biết phụ cận nơi nào kem ăn ngon sao? Ta có một nhà để cử. Vậy đi ngươi để cử kia ra, là thỉnh ngươi ăn sao? Kỷ phồn âm quay đầu lại nhìn thoáng qua tới khi lộ, ân, thang máy là ở. Trần Vân Thịnh chỉ lộ, ở vừa mới đi ngang qua cái kia chố ngoặt bên trong. Kỳ phôn âm chiếu hắn chỉ phương hướng đi rồi hai bước, như là mới ý thức được cổ tay của hắn ở nàng trong lòng bàn tay dường như túi đầu nhìn nhìn, nói giỡn, ngươi nếu là không chạy, ta liền buông tay. Nào có hỏi như vậy lời nói. Trần Vân Thịnh túi đầu xem nàng, nhấp môi môi do dự hai giây, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, ta đây sẽ chạy. Kỳ phôn âm lại nở nụ cười, biên cười bên nói, ngươi luôn có biện pháp có thể làm ta vui vẻ. Nàng quả nhiên không có buông ra tay, một đường đến ngầm ga ra thượng Trần Vân Thịnh xe sau mới buông ra. Bởi vì giao điệp lâu lắm mà thăng ôn làn ra trong nháy mắt bại lộ ở đầu mùa đông trong không khí, kia lệnh leo súc cảm lệnh Trần Vân Thịnh không tự giác mà cuộn lại một chút ngón tay, mới vòng qua xe đầu đi ghế điều khiển. Đóng cửa xe cột kỹ đai an toàn sau, Trần Vân Thịnh đột nhiên nghe thấy kỷ phồn âm nói, an toàn điều khiển, đôi tay đều phải đặt ở tay lái thượng. Hắn nghi hoặc mà ngầm đầu, ân, xe còn không có khởi động đâu Kỳ phôn âm chi đầu cười, ngươi vừa rồi không phải túi đầu xem tay của ta. Trần Vân Thịnh thậm chí không có ý thức được chính mình làm như vậy, bị kỳ phôn âm chọc thủng nháy mắt lập tức minh bạch vừa rồi câu kia tay lái nhắc nhở là có ý tứ gì, trên mặt một trận nóng lên. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ ngươi giống như trở nên thành thục không ít, kết quả vẫn là bộ dáng cũ ngây thơ a Kỳ phôn âm thành thạo mà cười hắn. Vì thế Trần Vân Thịnh lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi, kia không điều khiển thời điểm, có phải hay không là được Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu không tỏ ý kiến mà hỏi lại, "Ngươi cảm thấy đâu?" Trần Vân Thịnh tưởng không rõ, tựa như hắn trước kia chưa bao giờ xác định Kỷ Phồn Âm trong lòng suy nghĩ cái gì, tựa như hắn ở hôm nay phía trước cũng không dám khẳng định chính mình còn có thể tái kiến Kỷ Phồn Âm, không biết chính mình có thể hay không hoàn thành cùng thẩm thích đánh cuộc. Sự thật chứng minh, hắn chưa bao giờ là Kỷ Phồn Âm đối thủ. Trần Vân Thịnh liếm liếm khô da môi, khởi động chiếc xe sử ra gara. Biết này phụ cận có có thể để cử cửa hàng, nói cách khác Ngươi đối này phụ cận tương đối quen thuộc. Nghe thấy kỷ phôn âm hỏi chuyện, Trần Vân Thịnh nhanh chóng dùng khỏe mắt dư quang liếc nàng liếc mắt một cái. Ân, ta tới nơi này có một đoạn thời gian. Hiện tại mới liên hệ thượng ta sao? Kỷ phôn âm trầm ngâm hạ, vậy ngươi hiện tại ở công tác, vẫn là học sinh. Ta ở thực tập, phía trước cấp tỷ tỷ phòng làm việc đầu lý lịch sơ lược, bất quá hẳn là không có tương quan trải qua cho nên không có nhận được phỏng vấn thông chi. Kỷ phôn âm ngật đầu, giữ mà gi Ngươi không thích hợp tới phòng làm việc của ta. Trần Vân Thịnh trần chờ một giây, từ câu này phủ định lời nói đầu tiên nghe ra chính là tiêu cực phản hồi. Nhưng kỷ phồn âm thực mau tiếp tục nói đi xuống, bọn họ đã cũng đủ cảm thấy ngươi là từ ta nơi này đi cửa sau. Nếu ngươi là thực tập sinh mà ta là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, mọi người đều nên nói ta không điểm mấu chốt đến đối chính mình phòng làm việc tuổi trẻ xinh đẹp nam sinh viên ra tay. Vậy ngươi nhưng thật ra mau ra tay A Trần Vân Thịnh ở trong lòng nghĩ lại nhịn không được dùng khỏe mắt dư quang liếc một chút khí phồn âm. Hảo hảo xem lộ. Khí phồn âm đột nhiên nói, "Trần Vân Thịnh có tật giật mình, cho rằng chính mình bị bắt được cái hiện hành, lập tức xin lỗi." "Thực xin lỗi." Khí phồn âm cười lê tiếng, nàng sờ sờ Trần Vân Thịnh đầu, thanh âm ôn nhu mà, "Ngươi thật tốt lửa. Trần Vân Thịnh, tỷ tỷ đối ta thái độ có phải hay không cũng cùng trước kia không quá giống nhau. Trước kia nàng, tựa hồ ở vật lý cùng tâm linh khoảng cách cảm thượng đều càng vì khắt chế một ít. Sẽ không dễ dàng bắt lấy hắn tay, sẽ không dùng cái hót rượi vào hắn ngực, cũng sẽ không như vậy tự nhiên mà sờ đầu của hắn. Đúng vậy kỷ phôn âm khúc khởi đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gó, gó cửa sổ xe ý bảo ngoài cửa sổ, bởi vì hiện tại ta ở thế giới của chính mình. Đó là không có nỗi lo về sau ý tứ. Trần Vân Thịnh như vậy tưởng, cũng như vậy trực tiếp hỏi, kia hiện tại tỷ tỷ vẫn là cùng từ trước giống nhau không nghĩ yêu đương sao. Kỷ phôn âm ngẳng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Nàng này vài giây tự hỏi đối Trần Vân Thịnh tới nói là trong cuộc đời đệ nhị dài dòng chờ đợi, hắn quả thực có thể thấy trước mắt hết thể tiến vào chậm chạp đến lệnh người khó có thể chịu đựng chậm động tắt màn ảnh. Sau đó kỷ phôn âm cười cười, nói, hiện tại có thể nói. Trần Vân Thịnh thiếu chút nữa ở lộ giữa manh dẫm một chân phanh lại. Hắn cắn môi nội sườn tưởng khắc chê ý cười, nhưng kêu tất cả đều là phi công, hai bên khỏe miệng kìm nén không được mà hướng lên trên tiểu kia. Người nói cửa hàng có phải hay không ở nơi đó Phhôn âm đột nhiên chỉ vào cửa sổ xe hỏi Trần Vân Thịnh phát hiện chính mình thiếu chút nữa khai sai rồi nói chạy nhanh thừa dịp trên mặt đất vẫn là hư tuyến khi biến nói về sau loại này để tải ở láii xe trong quá trình cấm kỳ Phô âm dùng hai ngón tay đối hắn so cái xoa bằng không ngươi lái xe sẽ phân tâm Trần Vân Thịnh vô pháp phản bác hắn nhắm chặt đôi môi quẹo phải thượng một con đường khác ở kem cửa hàng phụ cận tìm một cái rừng xe vị đang muốn cởi bỏ đai an toàn khi kỳ Phhôn âm đột nhiên từ ghế điều khiển phụ dựa lại đây Đem một viên mở ra kẹo đông gòn ấn ở hắn ngôi thượng. A nàng nhướng mày ý bảo hắn há mồm. Trần Vân Thịnh lại cảm thấy trái tim muốn nổ mạnh. Hắn trước kia liền biết thích một người cảm giác đáng sợ lại điểm ý, nhưng hiện tại mới biết được đáng sợ còn không đủ để hình dung kia tư vị, khủng bố mới càng vì chuẩn xác. Thừa dịp Trần Vân Thịnh ngoan ngoan há mồm ngay mắt, kỷ phôn âm bay nhanh mà đem màu trắng kẹo đông gòn nhét vào trong miệng hắn, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau, một không cao hứng miệng liền lên tới Nàng lưu loát mà cởi bỏ đai an toàn mở cửa xe đi xuống. Trần Vân Thịnh hàm chứa ngọt ngị kẹo bông gòn bất mãn mà tưởng, mới không phải tiểu hài tử. Hán thoáng bứt lên áo khoác có mũ và táo nhìn nhìn chính mình cơ bụng, tự mình khẳng định mà tưởng, tuyệt đối không phải tiểu hài tử. Tự mình cố lên cổ vũ hoàn thành, Trần Vân Thịnh cũng xuống xe, hắn có điểm lo lắng lấy kỷ phồn âm ở thế giới này mức độ nổi tiếng, ở kem trong tiệm bị nhận ra tới cơ hồ là 100% sự tình. Cửa hàng này kem là thuần thủ công chế tác. Mỗi ngày chỉ có thể hạn lựa bán, cho nên mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, bên trong trừ bỏ quầy chỉ thả tam trương tiểu bàn tròn. Trần Vân Thịnh đi vào khi, kỷ phồn âm đã tự cấp người ký tên, biên thêm còn biên nói, kia cho ta kem cầu muốn đặt đường Đại Nga. Đặc cái kia tự cường điệu dường như kéo đến đặc biệt trường. Trần Vân Thịnh nhìn kỷ phồn âm cười, cảm thấy nàng mới giống cái tùy hứng tiểu hài tử. Đại khái là bởi vì có được toàn thế giới dung túng cùng sùng ái, cho nên không cần ỷ lại ngoại lực. Hết thể cũng có thể dựa theo nàng ý tưởng đi hành sự. Bởi vì nhân sinh thuận buồm xuôi gió, cho nên cho dù tâm tính thành thụ, cũng vẫn cứ có thể vẫn duy trì hài tử tùy hứng quyền lực. Không thành vấn đề không thành vấn đề ngài muốn ăn nhiều ít đều có thể. Cửa hàng trưởng đầy mặt đỏ bừng liên tục gật đầu. Kỳ phôn âm ngẳng đầu thấy Trần Vân Thịnh, dùng bút ý bảo một chút, cho hắn cũng tới một cái. Cửa hàng trưởng nhân viên cửa hàng bá mà một chút quay đầu, như là một loạt hoa hướng dương giống nhau nhìn thẳng Trần Vân Thịnh. Trần Vân Thịnh nghiên lặng trở tay đóng lại cửa hàng môn. Kỳ phôn âm không hề phát giác mà thiêm xong rồi một chuỗi danh, túi đầu cách pha lên nghiên cứu mỗi cái kem thùng thượng khẩu vị nhãn, hoa trong chốc lát mới tuyển hảo muốn cái gì. Hai người cầm kem phải đi thời điểm, một cái gan lớn nhân viên cửa hàng nhịn không được hỏi, hai vị là người yêu quan hệ sao. Kỳ phôn âm đang ở cắn kem, nghe thấy hỏi chuyện chỉ nhấc lên mí mắt nhìn Trần Vân Thịnh liếc mắt một cái. Trần Vân Thịnh cảm thấy đây là đại truyền ý chỉ ý tứ Vì thế hắn thu tươi cười đặc biệt nghiêm túc mà làm sáng tỏ, không phải người yêu quan hệ, chỉ là cùng nhau tới ăn kem. Hỏi chuyện nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra vi diệu biểu tình. Làm thanh biểu tình bao đại khái chính là người mẹ nó ở đầu ta gì Trần Vân Thịnh cảm thấy này hồi đáp hẳn là sẽ không dẫn phát hai tiếng cấp kỷ phồn âm mang đến thế não. Hắn trưng cầu mà túi đầu nhìn nhìn kỷ phồn âm biểu tình, sau đó phát hiện kỷ phồn âm cũng không ở ăn kem. Nàng nâng mặt đang xem hắn, ánh mắt giống như ở xem kỹ cái gì vẫn luôn mang theo cười đôi môi cũng huề nhau. Như vậy trong nháy mắt Trần Vân Thịnh cơ hồ cảm thấy kia mặt vô biểu tình thoạt nhìn là tức giận ý tứ. Nhưng Kỷ Phồn Âm thực mau lại nhún vai, chính là hắn nói như vậy. Sau đó nàng đem điệp ba cái cầu kem dơ lên bên miệng, cắn một muỗng to. Chương 108 Vân Thịnh. Lệnh Trần Vân Thịnh cảm thấy Kỷ Phồn Âm giống như tức giận chính là như vậy trong nháy mắt. Cái kia nháy mắt qua đi lúc sau, Kỷ Phồn Âm biểu tình lại khôi phục bình thường, phảng phất kia thoảng nhìn là hắn ảo giác giống nhau. Nhưng Trần Vân Thịnh vẫn là tin tưởng chính mình trực giác, hắn ở trên đường trở về áp tủ một đường khí, chờ ở Kỷ Phồn Âm nói địa phương dừng xe về sau, mới chặn nàng đi giải chính mình đai an toàn động tác. Kỷ Phồn Âm giơ lên mi, biểu tình trêu chọc nhiều hơn bất mãn, còn có chuyện nói, "Tỷ tỷ có phải hay không sinh khí?" Trần Vân Thịnh nhỏ giọng hỏi, lại trột dạ lại không biết chính mình nơi nào làm sai, hỏi đến đặc biệt không đế. "Đúng vậy." Kỷ Phồn Âm cười ngâm ngâm mà một ngụm đáp. Trần Vân Thịnh tức khắc trước mắt tối sầm cảm giác như là thật vất vả bắt được chờ đợi đã lâu công lược trò chơi tụ làm, kết quả mở màn cái thứ nhất lựa chọn liền ấn thành tử vong lựa chọn. Trò chơi này nó không chỉ có không thể đọc đương trọng tới, còn không có bất luận cái gì công lược. Trần Vân Thịnh đành phải trước thái độ đoan chính mà túi đầu nhận sai, kia tỷ tỷ nói cho ta, vừa rồi ta trả lời đến không đúng chỗ nào. Không có không đúng kỹ, phồn âm nghiêng người dựa vào ghế dựa thượng xem hắn, chính là quá đúng. Trần Vân Thịnh cảm thấy chính mình giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Hắn tự hỏi khoảng cách, kỳ phôn âm đã tránh đi hắn tay đem đai an toàn giải khai, nàng mở cửa xe, lại như là thuận miệng vừa hỏi mà quay đầu lại, người ở nơi nào thực tập. Trần Vân Thịnh theo bản năng mà đem công ty địa chỉ tên báo ra tới, lại vừa nhấc mắt cửa xe cũng đã bị đóng lại. Trần Vân Thịnh cổ cổ mặt, tỉ tỉ tai kiến. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe đi xem cách đó không xa biệt thử cao cấp. Kỳ phôn âm thường trụ địa phương đương nhiên cực kỳ xa hoa, từ trước Trần Vân Thịnh cũng có thể đôi mắt mắt không nháy mắt mùa nhưng hắn hiện tại kinh tế thượng mới vừa khởi bước, ly mua cái này lâu bàn phòng ở còn xa thật sự. Đến hảo hảo kiếm tiền á Trần Vân Thịnh đỡ tay lái thâm trầm mà suy nghĩ một lát, đang muốn khởi động xe, đột nhiên nhớ tới chính mình lậu làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn không hỏi kỹ phồn âm trao đổi liên hệ phương thức. Trần Vân Thịnh đỡ chính mình cái chán thật sâu thở dài một hơi, mở ra di động đi tìm phía trước thông tri hắn tham gia fan điện ảnh gặp mặt sẽ phía chính phủ liên hệ người, đã phát một cái tin nhắn qua đi. Đối phương 1 giờ sau hồi phục Uyển chuyển mà nói kĩ phồn âm liên hệ phương thức sẽ không lộ ra ngoài. Trần Vân Thịnh ở lái xe về nhà cùng xuống xe truy kĩ phồn âm này, hai cái lựa chọn chi gian bồi hồi một chút, cơ hồ không như thế nào do dự liền tuyển người trước. Hắn xuống xe chiếu vừa rồi kĩ phồn âm rời đi phương hướng chạy mới không vài bước, niết ở trong tay di động liền vang lên. Trần Vân Thịnh túi đầu nhìn thoáng qua, là cái xa lạ dãy số. Hắn bước chân không đỉnh trực tiếp chuyển được điện thoại, còn không có mở miệng, liền nghe thấy kĩ phồn âm thanh âm hỏi hắn, "Chạy như vậy cấp?" Quên thứ gì? Trần Vân Thịnh theo bản năng mà hướng biệt thự cao cấp cửa sổ nhìn lướt qua, không ở cửa sổ tìm được Kỷ Phồn Âm thân ảnh. "Ta nơi này có theo dõi, đứa nhỏ ngốc." Trần Vân Thịnh chạy vội nện bước chậm lại, ta nhớ tới quên hỏi tỷ tỷ muốn liên hệ phương thức. "Vậy ngươi lại đây đi, ta hiện tại cho ngươi." Kỷ Phồn Âm nói. Trần Vân Thịnh cũng không phát giác tới không thích hợp, nga một tiếng ngoan ngoắn mà liền đi, còn có điểm vui vẻ. Chờ Kỷ Phồn Âm tới cấp hắn mở cửa, báo xong số di động về sau, Trần Vân Thịnh mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp địa phương. Kỳ phôn âm đều gọi điện thoại cho hắn, hắn vì cái gì còn muốn riêng hỏi lại một lần số điện thoại của nàng. Hắn vừa nhắc đầu, kỳ phôn âm quả nhiên ôm cánh tay rửa vào cửa cười cái không ngừng. Trần Vân Thịnh ở hẹ chặt phát ra bạn tốt xin, sau đó hỏi, như vậy vui vẻ sao? Kỳ phôn âm nhìn hắn gật gật đầu, khoe miệng ý cười một chút không thú liễm. Trần Vân Thịnh cũng đi theo cười, kia làm khen thưởng, ta đi phía trước muốn hỏi tỉ, tỉ một vấn đề. Này cũng coi như là hai người chi gian lệ thường, kỷ phôn âm nâng nâng cảm ý bảo hắn trực tiếp hỏi. Tỷ tỷ nửa năm trước tao nộ thai nạn xe cộ hôn mê vài thiên, thân thể hiện tại đều hảo sao. Có hay không di chứng cùng không thoải mái địa phương? Trần Vân Thịnh hỏi. Hắn cảm thấy đây là cái thực bình thường vấn đề. Rốt cuộc ở thẩm thích thân phận sáng tỏ, đã biết ngọn nguồn về sau, về kỷ phôn âm tuyệt đại bộ phận sự tình đều có thể diễn dịch trực tiếp ra tới. chờ Trần Vân Thịnh đến thế giới này trở lên một cha Sự tình toàn cảnh liền càng rõ ràng. Nhưng hắn hỏi như vậy xong về sau, vẫn luôn đang cười kỷ phồn âm lại sửng sốt một chút. Trần Vân Thịnh thiếu chút nữa cho rằng chính mình lại không biết khi nào ấn xuống cái thứ hai tử vong lựa chọn, lập tức muốn tìm cái phương pháp mất bỏ mới lo làm trồn một chút. Nhưng kỷ phồn âm lại đoạt ở hắn mở miệng phía trước tiến lên một bước ôm lấy hắn. Nàng đôi tay tự nhiên mà chen vào eo cùng cánh tay chi gian khe hở, cho nên chỉ ôm lấy hắn eo. Trần Vân Thịnh lần đầu tiên cảm thấy chính mình hai bên cánh tay như là vô dụng phế vật, hẳn là ngâng lên vẫn là bất động đều lưỡng lự. Muốn các ngươi có tác dụng gì? Đều thực hảo. Kỳ phôn âm nói, nhưng ta cho rằng so với cái này, ngươi trong lòng sẽ có điểm đoán trách ta đâu. Trần Vân Thịnh rũ mắt thấy nàng xoáy tóc trên đỉnh đầu, vì cái gì? Ấn! Vì cái gì đâu? Kỳ phôn âm không tỏ ý kiến mà buông lỏng tay ra cánh tay. Trần Vân Thịnh có điểm thất vọng. Lại nhiều ôm một lát liền hảo. Hán tưởng Sau đó có thể là khát vọng quá khắc sâu, hắn không cẩn thận đem trong đầu ý tưởng nói ra. Nhiều ôm trong chốc lát. Kỳ phôn âm hỏi lại. Trần Vân Thịnh cắn răng một cái quyết định bất chấp tất cả, đúng vậy. Ta đây muốn hỏi trước ngươi một sự kiện. Kỳ phôn âm hơi hơi nâng cầm lên xem hắn đôi mắt, ta trước kia có phải hay không cùng ngươi đã nói không cần đem chính mình quý giá thiệt tình giao cho hư nữ nhân. Tỷ tỷ lại không phải hư nữ nhân. Trần Vân Thịnh tốc đáp. Bởi vì Từ Thích bắt đầu có rất nhiều mở rộng chi nhánh kỷ phồn âm không để bụng mà nói, đại đa số đều đi không đến ái. Trần Vân Thịnh hơi hơi ru mắt nghe, chờ đợi nàng câu nói kế tiếp. Cùng Thẩm Thích đánh đấu quá trình kỳ thật thực ngắn gọn. Thẩm Thích nói xong về sau, Trần Vân Thịnh lập tức hỏi hắn có phải hay không ái kỳ phồn âm, Thẩm Thích thừa nhận. Trần Vân Thịnh đối Thẩm Thích dùng phép khích tướng cũng thật không phải linh cơ vừa động, hắn ngay từ đầu là tưởng cùng Thẩm Thích lý luận một phen. Kết quả không biết nào một câu chọc giận Thẩm Thích, hắn nói Ngươi cho rằng ngươi có thể thích nàng bao lâu. Chờ nàng biến mất ở ngươi sinh mệnh, ngươi thực mau liền sẽ quên mất. Trần Vân Thịnh bình tĩnh hỏi, nếu ngươi thật sự như vậy cảm thấy, liền không cần thiết tới gặp ta. tỷ tỷ tiếp xúc quá mọi người, ngươi đều sẽ tới cửa tìm sao. Lúc ấy toàn bộ không chung cơ hồ đều đi theo thẩm thích sắc mặt cùng nhau trầm đi xuống. Vì thế chờ nói chuyện kết thúc thời điểm, Trần Vân Thịnh liền cùng thẩm thích định ra đánh cuộc. Hắn nếu có thể vẫn luôn lòng mang hy vọng chờ đợi đến sinh mệnh trung kết kia một ngày cũng không có buông phần cảm tình này, là có thể đi kỷ phồn âm thế giới. Giai dòng chờ đợi trung tràn ngập thật mạnh hoài nghi. Nếu thẩm thích không tuân thủ tín dụng đâu. Vạn nhất hắn nói rất đúng, ta trên đường phai nhạc, hối hận đâu. Ta thật sự có thể chờ đến kia một ngày sau. Trần Vân Thịnh cũng không phải không có nghi ngờ quá chính mình, nhưng đến cuối cùng, hắn cư nhiên thật sự một bước một cái dấu chân mà bước vào kỷ phồn âm thế giới. Rất nhiều tâm linh canh gà câu nói kia nói như thế nào tới. Cảm tạ đã từng vì mục tiêu nỗ lực chính ngươi. Trần Vân Thịnh không cảm thấy hắn thích, hắn ái kém một bậc. Cho nên vô luận kỷ phồn âm mặt sau lời kịch là tính toán khuyên như thế nào hắn từ bỏ, hắn đều. Cho nên ta đối với ngươi điểm này thích, về sau sẽ đi đến nào một bước ai cũng không biết. Kỷ phồn âm nói, nói không chừng kết cục cuối cùng sẽ phi thường xấu xí, lệ ngươi hối hận. Trần Vân Thịnh trong đầu tiến hành trung hình ảnh, kế hoạch. Lời kịch dầm một chút bị kỷ phồn âm mở đầu mấy chữ phách đến dập nát. Hắn vẫn luôn cho rằng kỷ phồn âm không thích chính mình. Ít nhất, không có cái loại này nam nữ chi gian thích. Kỷ phồn âm hỏi tiếp, dù vậy, ngươi cũng muốn thử xem xem sao. Trần Vân Thịnh tinh thần còn có điểm bừng tỉnh, nhưng thân thể thực thành thật, cơ hồ là một giây liền buột miệng tốt ra, đương nhiên. Đáp án từ cổ họng sông ra ngoài về sau, hắn mới lấy lại bình tĩnh bổ sung, ta trước kia không phải liền nói quá sao. Ngươi tổng muốn mạo hiểm. Không thể bởi vì khả năng thất bại liền dâm chân tại chỗ, ta không phải người như vậy. Kỳ phôn âm nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, biểu tình không có gì biến hóa mà nói, người ở chỗ này chờ ta một chút. Nàng nói xong liền xoay người đi rồi. Trần Vân Thịnh nga một tiếng, có điểm thấp thỏm mà đứng ở ngạch cửa bên ngoài, đáng thương vô cùng mà xem nàng bóng dáng đi xa. Hắn đột nhiên liền cộng tình nhìn theo chủ nhân ra cửa đi làm sùng vật cầu. Lý trí thượng Trần Vân Thịnh biết chính mình ở ngoài cửa mới chỉ đứng 2 phút Nhưng này 120 giây mỗi một giây đều thập phần dài lâu, tựa như sắp tan học khi lại đột nhiên bắt đầu biến chậm kia căn kim giây giống nhau. Hắn đếm tới 214 giây thời điểm, kỷ phồn âm đã trở lại. Nàng trước từ tường mặt sau giò ra đầu cùng bà vai, chiều hắn chấp một chút đôi mắt, người trước nhắm mắt lại. Trần Vân Thịnh làm theo. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy kỷ phồn âm là muốn thân hắn, nhưng trong đầu lại lôi thời mà hiện ra một cái ngạnh. Nam Hải tử nhắm mắt lại chính là muốn ngươi thân hắn sao gì bở gở. Kỷ phồn âm tiếng bước chân dần dần tới gần, nàng mang theo ý cười nói, túi đầu. Trần Vân Thịnh đem đầu thấp đi xuống. Sau đó hắn phát hiện có thứ gì cọ qua cái hót ngọn tóc, cuối cùng dừng ở hắn trên cổ. Như là vong cổ. Trần Vân Thịnh theo bản năng mà muốn đi sờ một chút ngực thời điểm, kỷ phồn âm nói, ngươi hiện tại có thể mở to mắt. Trần Vân Thịnh mở to mắt lại không có lập tức đi xem ngực, hắn tầm mắt trước rơi xuống kỷ phồn âm trên mặt bình tĩnh nhìn nhìn nàng biểu tình. Tưởng dự phán một chút chính mình vừa rồi cái kia cử lô mãng vô cùng thổ lộ có hay không biến khéo thành vụ. Nhưng nhìn không ra tới. Không hổ là ảnh hầu. Trần Vân Thịnh có điểm nụ trí mà nắm chặt trong lòng bàn tay mặt trang sức, lòng bàn tay bị lạnh mà lạnh lẽo kim loại cốm đến. Đây là cái cái gì tạo hình vòng cổ A, sờ lên thật kỳ lạ. Trần Vân Thịnh như vậy nghĩ, túi đầu nhìn lướt qua. Đó là một quả bị thuộc ra thẳng sâu lên chìa khóa. Trần Vân Thịnh ngốc một chút, đây là cái gì? Người thử xem A Kỳ phôn âm nói, thử cái gì Trần Vân Thịnh mới vừa hỏi ra khẩu ba chữ, Kỳ phôn âm liền ở trước mặt hắn trực tiếp đem cửa đóng lại. Trần Vân Thịnh nhìn xem chìa khóa lại nhìn xem nhắm chặt môn, có điểm chân tay luống cúng mà đem chìa khóa lấy xuống dưới, cầm ở trong tay xem. Là lễ vật sao? Lấy Kỳ phôn âm thân ra, đưa cái phòng ở giống như cũng không kỳ quái. Nhưng địa chỉ cũng không có, thử cái gì. Qua một hồi lâu, Trần Vân Thịnh trong đầu rốt cuộc vụt ra một cái thiên phương dạ đảm xí nghiệp cấp lý giải Tổng không có khả năng đây là trước mặt này phiến môn chìa khóa. Đi. Trần Vân Thịnh khó có thể tin mà cầm chìa khóa hướng mật mã khóa phía dưới ổ khóa dôi đi, giống như thần trợ mà dùng một lần liền thuận lợi thọc đi vào, chỉ cần lại ninh động một chút là có thể mở cửa. Trần Vân Thịnh đột nhiên bưng kín chính mình nóng bỏng mặt, hai chân nhún ra mà ngồi xổm xuống thân đi, từ trong cổ họng phát ra không tiếng động thét trói thai. Là. Nàng. Ra. Chìa khóa. kia chương 109 Phùng Thịnh Trần Vân Thịnh hoa mười mấy giây làm chính mình bình tĩnh lại, xoa xoa hai má sau đứng lên linh động chìa khóa, cùng cụt một vàng, môn khóa tâm theo tiếng mà khai Sau đó kỷ phồn âm từ bên trong giữ cửa cấp kéo ra. Nàng còn chưa nói lời nói, Trần Vân Thịnh trước lệ ông tôi ở buổi này mà giải thích hạ, chìa khóa, có điểm không quá thuận tay. Kỷ phồn âm chỉ chỉ hắn đỉnh đầu. Trần Vân Thịnh ngẩn đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái 360 độ cam mê ra theo dõi. Kỳ thật không nên đem chìa khóa treo ở ngươi trên cổ Học sinh tiểu học mới như vậy làm. Kỷ Phồn Âm thong thả ung dung mà nói, riêng Lục Tung tìm một cây dây thường ra tới, "Là bởi vì ta đem ngươi đưa ta huy chương đánh mất, cho nên trả lại người một cái." Trần Vân Thịnh nhớ lên, hắn cũng lạ như thế này, nhón chân đem quán quân huy chương mang đến nàng trên cổ. Hắn thử gửi đến Kỷ Phồn Âm phòng làm việc kia phong phan điện ảnh thư tín cuối cùng, cũng vẽ cái chịu tượng huy chương làm ám hiệu. Trần Vân Thịnh lập tức cúi đầu đem chìa khóa một lần nữa đem trên cổ mang, "Ta đây tiếp tục mang đi." Đưa chìa khóa là cái hình thức kỳ phồn âm buồn cười mà dùng đầu ngón tay nhẹ đạn khóa cửa, đây là cái vân tay mật mã khóa, ghi vào vân tay thì tốt rồi. 5 phút sau vân tay liền thành công ghi vào mật mã khóa, Trần Vân Thịnh thử khai hai lần, nhấp hạ môi ngẩn đầu hỏi, "Ta đây hôm nay có thể hay không đi vào uống ly trà?" Kỳ Phồn Âm nghĩ nghĩ, "Ngươi có thể tới làm bữa cơm." Trần Vân Thịnh nắm tay, từ nấu nướng phòng học tốt nghiệp về sau vẫn luôn không có từ bỏ nấu cơm thật là quá chính xác. Chờ đến màn đêm buông xuống, Từ kỷ phồn âm ra cáo từ rời đi khi, Trần Vân Thịnh cả người còn có điểm vượng vượng hồ hồ. Hắn muốn tưởng rằng chính mình ở kỷ phồn âm trước mặt hẳn là trở nên so từ trước thành thục, bình tĩnh, nhưng vừa đến nàng trước mặt, hắn giống như liền biến trở về cái kia chân tay luôn cúng người trẻ tuổi. Vô luận hắn ở một thế giới khác sống bao lâu, học được nhiều ít làm người trưởng thành nên có được tri thức cùng chuyên nghiệp kỹ năng, luyến ái cửa này ngành học hắn vẫn luôn đều chỉ là mới nhập môn tân nhân. Trên giấy đến tới Trung Giác Thiện. Xem người khác phân phân hợp hợp yêu hận tình thù lại nhiều, cũng không đại biểu chính hắn có thể từ giữa đạt được thuần thục độ. Trần Vân Thịnh thật dài ra một hơi, về tới cùng trước bạn cùng phòng cùng nhau hợp thuê trong phòng. Bạn cùng phòng là cái cờ gờ bàn tay to, công tác không cần gặp người không cần xã giao, toàn bộ quá trình đều ở trên mạng tiến hành, là cái đặc biệt thích hợp Trạch khó công tác. Hai người hợp thuê có một đoạn thời gian, một cái xã khủng một cái lãnh đạm, cho nên ở chung quỷ dị mà đặc biệt hòa hợp. Trần Vân Thịnh trở về khi Bạn cùng phòng chính cắn dùng một lần nĩa bưng mỉ gói từ phòng bếp ra tới, buồn bã hiểu xịu mà cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, hải. Trần Vân Thịnh cũng chiều hắn gật đầu một cái. Hắn từ trước đến nay không thích nói chuyện, bạn cùng phòng tập mãi thành thói quen mà hướng chính mình phòng ngủ đi rồi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại đem trong miệng nĩa rút, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía cửa, Thịnh ca ngươi làm sao vậy? Mới vừa thay dép lê Trần Vân Thịnh không tự chủ được mà sờ soạn một chút miệng mình, nơi đó cũng không có mất khống chế mà nết lên tới Hiển nhiên hắn mặt bộ mất cân đối sẽ chỉ ở kỷ phồn âm trước mặt phát sinh. Cái gì làm sao vậy? Ta quang biết ngươi là học câm nhạc, nhưng ta trước nay chỉ thấy quá ngươi viết bản nhạc, trước nay chưa từng nghe qua ngươi hử ca. Bạn cùng phòng bưng mỉ gói tay run nhẹ nhẹ, ngươi có phải hay không chúng ta? Trần Vân Thịnh cũng không nhớ rõ chính mình hử ca, thành như đối phương theo như lời, này cũng không phải hắn thói quen. Ta hử cái gì? Bạn cùng phòng nơm nớp lo sợ mà hướng trong phòng tối lui, bắt trước Trần Vân Thịnh vô ý thức ta tuy rằng là cái âm si nhưng ta cảm thấy này hình như là kết hôn khúc quân hành đi. Trần Vân Thịnh. Thật sự. Bạn cùng phòng nuốt một ngủ nước miếng gật đầu. Thật sự. Trần Vân Thịnh. Bạn cùng phòng xem xét hắn trong chốc lát, như là đột nhiên bắt quái dục phủ qua sợ hãi cùng muốn ăn, bưng mỉ gói thọc thấu tiến lên đây là mặt quỷ. Thịnh ca, có tin tức tốt. Muốn phát đơn. Nói nói bái. Không có tin tức tốt, bắt tự chỉ có một phiết. Trần Vân Thịnh lãnh đạm mà chặt đứt đầu ta đi tắm rửa ngủ, ngày mai còn muốn đi làm. Hắn làm lơ bạn cùng phòng khát vọng ánh mắt lập tức rời đi trở về chính mình phòng. Tiến phòng tắm trước, hắn trân trọng mà đem kỷ phồn âm cấp chìa khóa lấy ra tới quan sát nửa phút. Tuy rằng có vân tay mật mã khóa tồn tại, chìa khóa chỉ là cái tượng trưng. Nhưng tượng trưng còn chưa đủ sao. Trần Vân Thịnh thử thử chính mình chìa khóa xuyến, cầm lấy lại bông, cuối cùng hợp với dây thừng cùng nhau cẩn thận bản hảo bỏ vào di động mặt trái, di động sắc bên trong lại mang theo di động cùng nhau vào phòng tắm. Chờ Trần Vân Thịnh từ phòng tắm ra tới nằm đến trên giường, cả người lại thanh tỉnh vô cùng, không hề buồn ngủ. Hắn làm việc và nghỉ ngơi vô cùng khỏe mạnh, là người gặp người khen lão cán bộ, đến giờ một nhắm mắt không vài phút là có thể ngủ cái loại này. Điểm này đều không có đạo lý. Trần Vân Thịnh ở trên giường đánh mấy cái lăn, đấm hai hạ gối đầu, lấy ra di động cấp kỳ phồn âm phát tin tức, tỷ tỷ ngủ rồi sao? 10 giây sau, kỳ phồn âm gọi điện thoại lại đây. Trần Vân Thịnh bay nhanh tiếp khởi gián đến bên hai. "Như thế nào, ngươi phải cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ sao?" Kỳ Phong âm mỉm cười hỏi. "Ta có thể cấp tỉ tỉ phóng ngủ trước cấp nhạc." Trần Vân Thịnh một cái đánh dựng thẳng thân vọt tới chính mình án thư bên, "Ngươi sau khi đi, ta không có đổi quá công tác, vì đại lượng điện ảnh chế tác quá phối nhạc, có một ít ta ở hiện tại trong máy tính trọng tố ra tới." Hắn mang theo một chút khoe ra tâm tư đem cái kia phu ổn đở phiên ra tới, con chuột ở một đống văn kiện danh sách nhanh chóng trên dưới lật lộn muốn tìm ra một cái lúc này tốt nhất chuyển phát tin lựa chọn thay đổi thế giới, không tính toán đổi cái công tắc sao Kỳ Phôn âm hỏi nàng thanh âm nghe tới có điểm lười biếng như là nhắm mắt lại đang nói chuyện cao đến Trần Vân Thịnh lô thai nóng lên ta thích công tác này, sẽ không cảm thấy mị hơn nữa bất đồng thế giới có bất đồng điện ảnh, công tác nội dung vĩnh viễn đều là mới mẻ Trần Vân Thịnh nói, rốt cuộc tìm được rồi chính mình đã từng đoạt giải, đã chịu vô số khen ngợi một loạt phối nhạc hắn hít sâu một hơi Có điểm thấp phẩm mà song kích mở ra văn kiện truyền phát tin. Dù cho như vậy nhiều người thích này một loại ổ sắc, nhưng kỷ phồn âm lại không nhất định thích. Vậy ngươi là thật sự thực thích này một hàng kỷ phồn âm dừng một chút, ở âm nhạc trong tiếng mang theo ý cười nói, ta cũng là. Cho nên ta muốn cảm tạ tỷ tỷ mang ta tiến vào này một hàng. Trần Vân Thịnh đem mở ra loa phát thanh di động nhẹ nhàng phóng tới âm hưởng cách đó không xa, nếu không ta sẽ không biết trên thế giới còn có như vậy làm ta đam mê sự nghiệp. Thẩm thích cảm thấy hắn cùng Kỷ Phồn Âm nhận thức thời gian đoạn, cảm tình cũng đương nhiên dễ dàng biến mất. Trần Vân Thịnh cũng như vậy hoài nghi quá chính mình. Nhưng hắn tiến vào điện ảnh phối nhạc này hành công tác là bởi vì Kỷ Phồn Âm, trong sinh hoạt nhất am hiểu trùng nghệ cũng là vì Kỷ Phồn Âm mà học, kết quả cho dù Kỷ Phồn Âm đã rời đi, hắn vẫn là sống ở nàng không chỗ không ở chung. Có chút cảm tình sẽ tan dã, mà có chút sẽ không phai màu. Chờ phấn mềm tự động bắt đầu truyền phát tin đệ nhị khúc gâm nhạc khi, Trần Vân Thịnh thanh thanh hít Như là cái ở làm biện hộ học sinh giống nhau dò hỏi, thế nào? Điện thoại kia đầu không có người theo tiếng. Trần Vân Thịnh sửng suốt, di động con chuột tạm dừng âm nhạc, túi người tới gần di động, tỷ tỷ Một lát sau, di động mới truyền ra kỷ phồn âm một tiếng nô. Đừng có ngừng, tiếp tục phóng. Nàng câu chữ hàm hồ mà nói, mỗi cái tự đều giống siêu siêu vẻo vẻo sâu ngủ. Trần Vân Thịnh điểm đánh tiếp tục truyền phát tin, lâm vào chầm tư. Nghe âm nhạc nghe được đây, là cảm thấy nhàm chán ý tứ vẫn là cảm thấy an tâm ý tứ. Trả lời vấn đề này phía trước, đại thần, ngươi trước nói cho ta ngươi phóng cho nàng nghe chính là cái nào hệ liệt. Trần Vân Thịnh mở ra máy tính, hắn hơi hơi cau mày, sa sôi mộng. Cấp trên nhẹ nhàng thở ra, kia không thành vấn đề a. Kia hệ liệt còn không phải là loại này thực yên giấc phong cách sao? Trần Vân Thịnh không có đáp lại, hắn nhìn chầm chằm trong máy tính làm xong hơn phân nửa âm quỹ lâm vào trằm mặc. Như, như thế nào? Cấp trên không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng. Tiến độ có cái gì vấn đề sao? Trần Vân Thịnh lựa chọn sở hữu văn kiện, ta có tân linh cảm, muốn trọng tố. Sau đó hắn trực tiếp một kiện xóa bỏ. Cấp trên che lại chính mình mặt có thanh thét trói thai, Trần Vân Thịnh. ngày ngày mai liền phải giao. Trần Vân Thịnh ngẩn đầu nhìn hắn một cái, có thể đổi kịp. Cấp trên biểu tình từ hò hét trở về bình thường, thật vậy chăng? Vậy ngươi hiện tại có phải hay không cái loại này? Đột nhiên linh cảm bạo lề sáng tác dục cùng vòi nước giống nhau ra bên ngoài phun cảm giác Trần Vân Thịnh vừa mới cầm lấy chính mình di động cùng máy tính, nghe vậy theo bản năng mà dùng đốt ngón tay cỏ qua di động sắc mặt trái, ân, cấp trên. Ngươi vừa mới có phải hay không cười? Ta vốn dĩ liền sẽ cười. Trần Vân Thịnh nói xong, di động một tiếng nhắc nhở âm, hắn túi đầu nhìn mắt, là kỷ phồn âm tin tức. Nàng nói tối hôm qua ngủ rất khá, do hỏi có thể hay không đem này hệ liệt âm nhạc chia nàng thuần xuất phát từ hiên giấc mục đích sử dụng. Trần Vân Thịnh lập tức đem máy tính một lần nữa thả lại trên bàn Hai tay cùng nhau đánh chữ hồi phục, bản quyền ở trong tay ta, hoàn toàn không thành vấn đề, ta cấp tỷ tỷ khắc thành hắc keo được không? Hắn hồi phục xong, trong đầu đã bắt đầu tự hỏi đưa nào một khoản hắc keo đĩa nhạc máy chiếu cấp kỹ phonon âm. Đúng di động thời điểm, Trần Vân Thịnh phát hiện cấp trên chính vẻ mặt kính sợ mà nhìn chằm chằm hắn xem, trên mặt bát quái dục quả thực sắc bạo biểu. Trung quanh mấy cái công vị người một đám làm bộ chuyên tâm với chính mình trong tay công tác hoặc là ăn cơm sáng, thân thể lại nghiêng đem lỗ thai thấu hướng về phía hắn phương hướng. Trần Vân Thịnh tuy rằng là nơi này tư lịch nhất thiện người, nhưng nếu mang lên một thế giới khác lý lịch biểu, nhà này công ty căn bản thỉnh bất động hắn. Cho nên thực tập ngắn ngủn 2 tháng, Trần Vân Thịnh trên cơ bản liền thành nơi này người tâm phúc. Hắn cầm lấy máy tính, đối mọi người ham học hỏi như khát ánh mắt làm như không thấy, lãnh đạm mà nói, đúng vậy, ta có yêu thích người, làm sao vậy? Trần Vân Thịnh đi rồi, kia phiến làm công khu người lập tức nhảy lên kịch liệt thảo luận khởi bắt quái, như là đột nhiên phát hiện dưa điền một đám vui sướng ăn dưa Kỷ phôn âm rửa vào hơn 10 mét ngoại phía sau cửa đem hết thẻ thu vào đáy mắt. Nàng phía sau người bất đắc dĩ hỏi, kỳ lão sư, ngài muốn chính là cái kia chúng ta tính toán thêm giải trường thực tập sinh. Tuy rằng lấy hắn tư chất tới ai đào giác ta đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng ngài đại có thể tùy tiện làm trợ lý cho ta gọi điện thoại, không cần tự mình tiến đến. Làm một hàng thời gian lâu rồi, nhận thức người liền sẽ rất nhiều, nhân mạch cũng sẽ biến quảng. Tỷ như Trần Vân Thịnh tùy ý lựa chọn nhà này công ty lão tổng. Liên đã từng chịu quá kỷ phồn âm trợ giúp, hai người vẫn duy trì không tồi quan hệ. Cho nên kỷ phồn âm trực tiếp tới cửa tới muốn người. Ta muốn nghe xem chuyện của hắn kỷ phồn âm đem xoay tròn ghế rửa xoay nửa vòng, chính mình ngồi đi lên, mặt chiều đối phương cười, hắn không quá nguyện ý nói. Ta có thể hay không trước mạo muội hỏi một câu nhị vị quan hệ. Đối ngài tới nói là chơi chơi vẫn là. Kỷ phồn âm nâng má, vấn đề này ngươi phải hỏi hắn. Với ta mà nói, hắn chính là cầm nhà ta phòng ở chìa khóa người Hơn nữa bất luận cái gì quan hệ ở không đi đến kia một bước phía trước, ai có thể đoán trước đến về sau sẽ là cái dạng gì. Kỷ phồn âm trước kia chưa cho Trần Vân Thịnh cơ hội, hiện tại có thể cho thôi. Nàng lại không phải nhân sinh lần đầu tiên cấp ra cơ hội, chỉ là cuối cùng không ai có thể lưu lại. Tiểu lão bản xoa xoa chính mình mập ra khuôn mặt. Ta đã hiểu, này thực tập sinh ngài mang đi đi. Ngài muốn hỏi chính là về hắn sự tình gì. Đều nói nói xem kỷ phồn âm buông tay, ta đều muốn nghe. Làm hồi báo. Thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Ban làm Việc đối diện người thật sâu thở dài, hắn là hai tháng tiến đến, lý lịch sơ lược rất đơn giản, thoạt nhìn liền cùng bất luận cái gì sinh viên giống nhau, chúng ta đối thực tập sinh yêu cầu cũng không cao, khiến cho hắn bắt đầu đi làm. Hắn biểu hiện vượt qua tưởng tượng mà hảo ngài biết, giống nhau liền tính là thiên tài, cũng sẽ khuyết điểm lão luyện, trên người sẽ có cái loại này độc đáo ngây ngô cảm, đúng không? Kỷ Phồn âm rửa vào ghế rửa gật gật đầu, hắn liền không có. Đúng vậy, hắn không có. Lại tỷ như, hắn nói chuyện thời điểm chưa bao giờ cấp, một chữ một cái từ đều niệm đến đặc biệt rõ ràng. Nên nói là giáo dưỡng đặc biệt hào đâu, vẫn là cảm giác hắn từng có bất đồng với thường nhân trải qua đâu, tóm lại khí chất thực đặc thù Hơn nữa gương mặt kia, đặc biệt nhận người, chính là không ai dám thổ lộ. Kỳ phôn âm chỉ do tò mò mà đặt câu hỏi, phải không, có bao nhiêu nhận người? So bất quá ngài, kia khẳng định so bất quá ngài. Ta có thể hay không lại mạo muội hỏi hạ, ngài cùng vị này sự tình. Hiện tại có bao nhiêu người đã biết. Kỳ phôn âm đếm hạ, tính thượng ngươi, tổng cộng 4 cái. Tuy rằng không biết thẩm thích có phải hay không người, tạm thời tính thượng. Đối phương thở dài một hơi, mang theo điểm may mắn cùng cảm khái. Còn hảo, ta cảm thấy chính mình làm được chính xác nhất một việc chính là không có thích thượng ngài. Kỳ phôn âm ngầm cười đem đối phương bàn làm việc thượng hàng hiệu bãi chính, tiếp tục nói Trần Vân Thịnh sự tình đi. Hai tháng thời gian, hẳn là có không ít sự tình có thể nói. Cơm trước khi Không có triệt tiểu lão bản không thể không đem Trần Vân Thịnh cấp trên kêu lại đây. Hắn mới là Trần Vân Thịnh cấp trên, hắn biết được so với ta nhiều. Tiểu lão bản ném nổi ném đến sạch sẽ lưu loát. Kỳ phôn âm mỉm cười nhìn về phía vị này mặt bộ biểu tình đặc biệt phong phú cấp trên, ngươi hảo. Cấp trên nhìn xuống không có nhan nghệ, ngài ngài. Ngài hảo. Ta muốn hỏi một chút Trần Vân Thịnh sự tình. Kỳ phôn âm ý bảo hắn ngồi xuống, có thể hay không tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà đều nói cho ta nghe một chút đâu Cấp trên hỏa tốc lựa chọn ngồi xuống giữa tiểu lão bản bên kia ghế trên, Trần Vân Thịnh. Là ngài thân thích sao? Không phải. Kỳ phôn âm phủ nhận. Cấp trên nhìn xem tiểu lão bản, lại nhìn xem kỳ phôn âm, trên mặt biểu tình càng ngày càng kinh tủng. Không thể không nói, có chút người mặt bộ cơ bắp chính là so những người khác càng linh hoạt một ít. Tiểu lão bản thanh thanh nhất hầu, mau nói. Một đốn cơm chưa thời gian như là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ khảo vấn, đương rời đi tiệm cơm thời điểm. Trừ bỏ kỷ phồn âm bên ngoài hai người đều cảm thấy thân thể cùng đại não cùng nhau bị đào rỗng. Kỷ phồn âm lâm lên xe khi nhớ tới ở tiểu lão bản trên bàn thấy lịch ngày, hỏi, đúng rồi, các ngươi ngày mai buổi tối có phải hay không có cái gì khánh công yến? A là, thuận lợi nói ngày mai giao phó, giáp phương chuyển tiền, hạng mục liền làm xong. Tiểu lão bản dừng một chút, Trần Vân Thịnh là hạng mục chủ lực. Hắn nhìn nhìn kỷ phồn âm biểu tình. Không cần nàng hỏi lại liền thành thành thật thật mà đem Khánh Công Yến địa chỉ thời gian đều cấp công đạo. Bắt được muốn đáp án, kỷ phồn âm vầy vây tay, ngày mai thấy. Tiểu lão bản, ngày mai còn muốn gặp A. chương 110 phùn thịnh. Trần Vân Thịnh quả nhiên nói được thì làm được, lật là đổ sử dụng sau này một ngày thời gian trong tố, còn thành công đổi kịp giao phó ngày, được đến giáp phương độ cao tán dương. Vì thế, trước tiên nói tốt Khánh Công Yến có thể thuận lợi tiến hành. Đúng là đầu mùa đông thời điểm. Tiểu lão bản phía trước hào sảng mà bàn tay vung lên quyết định mang mọi người đi ăn lúc này nhất mầu mỡ con cua. Kia này ăn con cua liền tất nhiên đến xứng với rượu vàng cùng nhau. Chẳng sợ chỉ là thấp cồn độ rượu vàng, một đám người cũng uống đến quỷ khóc sói gào, cho nhau chuốc rượu đua rượu, nhưng ai cũng không dám hướng Trần Vân Thịnh bên người thấu. Mặt khác không uống rượu, trừ bỏ cồn dị ứng, lao bà ban phát uống rượu lệnh cấm, khai xe, cũng chỉ dư lại tiểu lão bản cùng phối nhạc bộ môn chủ quản hai người. Lão bản không phải thực thích uống rượu sao? Có người nương men say đặt câu hỏi. Hôm nay dạ dày không thoải mái. Tiểu lão bản nghiêm trang mà nói. Đương nhiên đây đều là lấy cớ. Chân chính nguyên nhân là hắn biết trong chốc lát kỷ phồn âm liền sẽ tới, không thể say khức mà đi tiếp đai nàng. Vì thế tiểu lão bản hỏi người phục vụ muốn một ly dưỡng sinh cẩu kỷ táo đỏ trà, vừa uống vừa hướng Trần Vân Thịnh bên kia tò mò mà trống liếc. Đẹp, nhưng cái này trong vòng nhất không thiếu chính là gương mặt đẹp. Có tài, nhưng có tài người cũng không phải một cái hai cái. Kỷ phôn âm người theo đuổi càng không thiếu thiên chi tiêu tử. Cho nên đến tuột cùng đặc thù ở đâu đâu. Có thể hay không không tới A. Trần Vân Thịnh cấp trên trộm tê đến tiểu lão bản bên người hỏi, đều cái này điểm. Không thể nào. Tiểu lão bản đánh gãy chính mình suy nghĩ, không quá xác định mà nói, cầm lấy di động muốn nhìn một chút hiện tại vài giờ. Kết quả di động một cầm lấy, kỷ phôn âm điện thoại liền đánh tiến vào, sợ tới mức tiểu lão bản một cái cơ linh thiếu chút nữa đem điện thoại ngã vào trước mặt của dấm trong chén cũng may ra xuống tay vội chân loạn mà tiếp được. Di động đổi tân là việc nhỏ, cái này điện thoại không tiếp nhưng chính là đại sự. Tiểu lão bản tiếp khởi điện thoại đồng thời, Trần Vân Thịnh cấp trên lập tức buông cái ly ngồi ngay ngắn, giống như kỳ phồn âm đã tới rồi hắn trước mặt dường như. Tiểu lão bản tiếp khởi điện thoại, che khuất miệng cùng mịp rổ phồn vị trí, nhỏ giọng hỏi, "Ngài tới rồi sao?" "Ở ngoài cửa, các người mau tan đi. Chúng ta còn không có tiểu lão bản dừng một chút, đại lão đột nhiên tiếp thượng, đặc biệt cơ linh mà xoay câu chuyện. Còn không có ra tới, đang đợi ngài tới sau. Ta đây liền mua đơn, chuẩn bị làm cho bọn họ đều về nhà ngủ đi, ngài chờ một lát. Hắn treo điện thoại, việc đầu tiên chính là kêu người phục vụ mặt khác đóng gói mấy phân trong tiệm chiêu bài đồ ăn dùng giữ âm túi trăng lên. Lão bản không ăn đủ a Có người trêu kẹo nói. Tặng người. Tiểu lão bản đứng dậy, vơi vơi tay, đều vài giờ, tốc tốc ai về nhà lấy, ngày mai thứ bảy không cần đi làm, ngủ cái sáng đi. Mọi người vì thế sôi nổi say khứt la lên hét xuống mà từ bên cạnh bàn đứng lên, tốt 5 tốt 3 kề vai sắt cánh mà rời đi châu ngồi, thương lượng từng người như thế nào về nhà. Trần Vân Thịnh đề ra hai vai bao đi ở đám người dựa sau địa phương, tiểu lão bản ở hắn trải qua chính mình bên người thời điểm dơ tay gọi lại hắn, tiểu Trần, cái này cho ngươi. Trần Vân Thịnh dừng lại nhìn thoáng qua ngoài ra con thêm, không dội tay, cảm ơn, ta ăn no. Không phải làm ngươi ăn, ngươi cầm sẽ biết. Tiểu Lão Bản không khỏi phân trần mà hướng Trần Vân Thịnh trong tay một tắc, vây vây tay, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng đi như vậy chậm gì gì. Trần Vân Thịnh nhìn thoáng qua phong khẩu tốt giữ âm túi, thoạt nhìn vẫn là có điểm nghi hoặc, nhưng hắn không lại hỏi nhiều, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Tiểu Lão Bản quay đầu lập tức nhỏ giọng hỏi bên người người, chỉ đùa một chút ta, bất quá ngươi cảm thấy ta nếu là đem tin tức này qua tay bán đi sẽ giá trị bao nhiêu tiền. Đáng giá, nhưng cũng sẽ không quá đáng giá, lại không phải lần đầu tiên. Trần Vân Thịnh cấp trên không chút nghĩ ngợi mà nói, lại nói, cái này thoạt nhìn chẳng lẽ như là có thể cùng nàng đi đến cuối cùng bộ ráng sao. Tiểu lão bản nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngươi như vậy không xem trọng. Ta nhưng thật ra cảm thấy nói không chừng kết quả sẽ lệnh người kinh ngạc. Cấp trên hương phấn lên, đánh đố. liền đánh cuộc ngươi tân mua đồng hồ. Tiểu lão bản chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, ngươi hướng về phía ta biểu tới chính là đi. Hành A, ngươi nếu bị thua liền đem kia chiếc chân quý đua xe cho ta. Ta dựa. Quá độc ác. Đánh cuộc hay không? Liều một lần xe đạp biến mô tỏ, đương nhiên muốn đánh cuộc. Đoàn người cùng nhau đi ra ngoài khi, có người phát hiện Trần Vân Thịnh trong tay để túi, chế nhạo nói, Lão Bản đây là sợ cây dụng tiền bị đói, còn riêng cho ngươi nhiều điểm một phần mang đi. Trần Vân Thịnh rũ mắt lại nhìn xem túi. Đây là tiểu Lão Bản ở trước khi đi mới làm người đóng gói, lời nói cũng là kỳ kỳ quái quái. Cái gì kêu cho ngươi, nhưng là không phải là ngươi ăn. Tiểu Lão Bản lại không quen biết bạn cùng phòng của hắn. Liên tính thật nhận thức, cũng không nên bỏ tiền bao cho hắn mua một phần ngoài ra còn thêm. Trần Vân Thịnh mặt vô biểu tình mà tự hỏi đi đến ven đường khi, đột nhiên bị cách đó không xa sáng lên đại đèn lóe một chút đôi mắt. Hắn theo bản năng mà ngẩn đầu nhìn thoang qua, đối phương đã tắt đi đèn xe, xe hình thoạt nhìn phi thường quen thuộc. Có điểm như là ở một cái khác thế giới thời điểm, kỷ phồn âm thường khai cái kia kích cỡ. Đầu góc chuyển tới nơi này, Trần Vân Thịnh mở to hai mắt, trở tay đem hai vai bao ném đến bối thượng Bước ra hai chân bay thẳng đến chiếc xe kia phương hướng chạy qua đi, ngay cả mặt sau đuổi theo ra tới cái đồng sự hô to đại lao người đem cắp sạc rơi xuống thanh âm đều ném tại phía sau. hắn ba bước cũng làm hai bước chạy đến xe bên thời điểm, ghế điều khiển cửa xe trực tiếp bị người từ bên trong mở ra. Đừng chạy nhanh như vậy, sẽ té ngã. Kỳ phôn âm đỡ cửa xe hỏi, uống rượu sao? Ta không uống. Trần Vân Thịnh lập tức cho thấy chính mình trong sạch, hắn cử cử chính mình trong tay túi kia cái này hẳn là lao bản làm ta mang cho tỷ tỷ, sớm nhiệt an tương đối ăn ngon. Kỳ phôn âm thò lại gần nhìn nhìn trong túi mặt tiểu phiếu, chúng ta đây về nhà đi. Nàng nói chúng ta về nhà. Trần Vân Thịnh không tự chủ được mà nợ nụ cười, lần đầu tiên khắc sâu như vậy mà lĩnh nộ tâm hoa nộ phong rốt cuộc là ý gì. Hắn dùng sức gật đầu, tràn ngập chờ măng mà, ơn. Kỳ phôn âm dương mắt nhìn nhìn hắn, sau đó lại cười dối tay sờ sờ hắn đầu. Trần Vân Thịnh túi đầu ngoan ngoán bị kéo hai thành Sau đó đột nhiên nghe thấy được sau lưng ồn ào nói chuyện thanh này đó thanh âm vừa rồi phản phất bị lỗ thai hắn tự động che chắn lọc rất dường như. Trần Vân Thịnh theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau chính hướng cái này phương hướng tới gần tiểu phê các đồng sự, có chút khăn trương, tỉ tỉ trước ngồi trở lại trong xe đi, sẽ bị người nhìn đến. Kỳ phôn âm dơ dơ lên mi. Nàng còn chưa nói lời nói, cái kia dơ nạp điện tuyến người đã một đường lao tới tới rồi Trần Vân Thịnh bên cạnh, thở hồng hộp mà nói, đại lao, mới vừa hỏi người mượn nạp điện tuyến vẫn còn cho ngươi. Ách, ta giống như uống nhiều hoa mắt ta thấy thế nào thấy kỳ phồn âm lão sư hơn nữa tay nàng còn đặt ở đại lao ngươi trên đầu. Trần Vân Thịnh, hắn theo bản năng mà nắm lấy kỳ âm thủ đoạn, từ chính mình trên đầu rời đi. Trần Vân Thịnh biết chính mình hẳn là buông ra tránh cho cấp kỳ phồn âm mang đến không cần thiết phiền toái, nhưng ngón tay lại vi phạm đại lao ý nguyện mà trái lại cầm thật chặt. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua âm biểu tình, phát hiện nàng chỉ là dù bận vẫn ung dung mà dựa vào trên xe nhìn hắn. Giống như cũng đang chờ đợi hắn trả lời giống nhau đây là có ý thứ gì Trần Vân Thịnh liếm liếm môi tim đập bắt đầu ra tốc hắn ra vẻ Trấn Định mà tiếp nhận cắp sạc nỗ lực dùng ngày thường ngựa khi nói ngươi không nhìn lầm Ách đồng sự tay còn vẫn duy trì cử cắp sạc động tác vẻ mặt khiếp sợ ngươi ta đây là chúng ta phải về nhà thứ hai thấy Trần Vân Thịnh hít sâu một hơi lôi kéo kỹ phồn âm hướng ghế điều khiển phương hướng đi giúp nàng mở cửa xe xem nàng ngồi xuống Mới vòng đi ghế điều khiển phụ. Xe xử ra rừng xe vị thời điểm, Trần Vân Thịnh còn có thể nhìn đến một liệt đồng sự như là mất trí giống nhau ở ven đường chạm thành một loạt nhìn theo hắn rời đi. Trần Vân Thịnh gắt gao ôm cơm hộp túi, cảm thấy chính mình vừa mới thật là Dũng khí đáng khen, làm một chuyện lớn. Kỷ phôn âm khai ra một cái dao lộ quải cái cong liền ngừng ở ven đường. Trần Vân Thịnh không rõ nguyên do mà ngầm đầu, tỷ tỷ đem túi phóng ghê sau. Kỷ phôn âm chỉ chỉ trong lòng ngực hắn giữ âm túi Trần Vân Thịnh nga một tiếng, hướng quẹo trái thân, rỗi trường cánh tay đem giữ ấm túi từ hai cái ghế dựa trung gian nhét đi ghế sau. Mới vừa phóng chuyển biến tốt đẹp thân chuyển tới một nửa khi, hắn nghe thấy được bên thai chuyển đến nhẹ nhàng cách một tiếng, là đai an toàn bị cởi bỏ thanh âm. Trần Vân Thịnh theo bản năng mà đi xem kỹ phôn âm, bị tới gần nàng mỉm cười một tay phủng trụ mặt, ở trên môi hôn một cái. Đây là ngươi vừa mới lúc này đây thành thật mà nói ra trong lòng lời nói khen thưởng. Nàng nhẹ giọng nói Trần Vân Thịnh cảm thấy chính mình hôm trước quá mức vô tri. Hắn hiện tại trái tim mới là thật sự kinh hoàng đến muốn nổ mạnh. Nhiều thân một chút. Kỷ Phồn Âm mi mắt còn con hỏi. Trần Vân Thịnh chớp chớp mắt. Hai người khoảng cách thân cận quá, hắn quả thực sợ chính mình hô hấp sẽ năng đến Kỷ Phồn Âm. Hắn cố nén cảm thấy thẹn vâng theo bản tâm. Nhiều thân một chút. Kỷ Phồn Âm biên cười biên khinh gần, lần thứ hai là cùng lần đầu tiên hoàn toàn không giống nhau thể nghiệm, nàng chơi đùa dường như mút bờ môi của hắn, vuốt ve tóc của hắn. Dạy hắn như thế nào tiến hành một cái người trưởng thành dùng cho biểu đạt cảm tình hôn. Trần Vân Thịnh trầm mê loại này chỉ có người yêu chi gian mới có thể thuận lý thành trương làm thân mật trao đổi, cơ hồ không có chú ý tới thời gian trôi đi. Chờ kỷ âm đem hắn ấn hồi lưng ghế thượng thời điểm, hắn mới hồi qua thân tới. Kỷ phôn âm hệ thượng đai an toàn, đối với kính chiếu hậu nhìn mắt miệng mình, biên nói, cho người bạn cùng phòng gọi điện thoại. Trần Vân Thịnh đi theo nàng mệnh lệnh động tác, tìm ra bạn cùng phòng số Bát Thông lúc sau mới chậm chạp mà phát ra nghi vấn, vì cái gì? Nói cho hắn ngươi hôm nay không quay về, miễn cho hắn cho rằng ngươi đêm không về ngủ mất tích. Kỷ Phồn Âm giẫm hạ chân ga, ngữ khí thực không chút để ý. Trần Vân Thịnh còn không có suy nghĩ cẩn thận, tỷ tỷ muốn mang ta đi địa phương nào sao? Kỳ Phồn Âm nở nụ cười, không phải nói sao? Đi nhà ta. Trần Vân Thịnh một cái tay run, di động trực tiếp chạy xuống trực tiếp cái dưới chân, hắn mặt đỏ thai hồng mà đem điện thoại nhặt lên tới khi, điện thoại vừa lúc chuyển được. Uống đến say không còn biết gì yêu cầu ta đi tiếp người sao. Trạch nam bạn cùng phòng đánh ngắp hỏi. Bối cảnh âm nghe tới như là ở chơi game. Không cần. Trần Vân Thịnh trước phủ định hắn hỏi chuyện, sau đó mắc kẹt mà quay đầu nhìn nhìn đang ở lái xe kỷ phôn âm. Nga, kia chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta mang bữa ăn khuya? Bạn cùng phòng thanh âm đột nhiên hương phấn lên. Không phải. Trần Vân Thịnh nhắm mắt lại, kết lực tìm về chính mình ngày thường Trấn định bình tĩnh. Ta hôm nay buổi tối không trở lại cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi hôm nay buổi tối không? Ở bạn cùng phòng phát ra bất luận cái gì ồn ào thanh âm phía trước, Trần Vân Thịnh hỏa tốc cúp điện thoại. Sau đó qua 2 giây, hắn đem điện thoại quay cuồng lại đây, quả quyết mà trực tiếp tắt máy. Chương 111 Phong Thịnh. Kỳ phong âm tỉnh lại khi đã là mặt trời lên cao, trên giường chỉ có nàng một người. Nàng duỗi tay đi vớt đặt ở đầu giường cái giá thượng nạp điện di động, chỉ là cái này duỗi tay động tác liền lệnh bị lôi kéo đến sở hữu cơ bắp đều đau nhức vô cùng. Kỷ phôn âm đủ rồi một nửa liền buông xuống, liền cái này nửa chính không sườn cá mặn tư thế ở trên giường lâm vào chầm tư. Đây là sẽ học tập người trẻ tuổi ứng có thực lực sao. Rõ ràng ngay từ đầu còn ở đi theo nàng học, một giờ sau liền đảo khách thành chủ. Nàng trong tưởng tượng vốn dĩ không phải như thế. Kỷ phôn âm nằm sau một lúc lâu mới gian nan đứng dậy, lê dép lê chầm gì gì đi vào trong phòng 8, đối với gương đem thượng thân trường áo thun bức lên tới nhìn hạ, lại xoay người bẻ xem qua phần lưng, yên lặng mà thả trở về. Hôm nay đến ăn một đốn tốt bổ bổ thân thể, nàng biên đánh răng biên như vậy thầm nghĩ. Phòng bên ngoài đã có thể ngửi được mơ hồ mùi hương, hiển nhiên là Trần Vân Thịnh ở nấu cơm, Kỷ Phồn Âm đánh răng rửa mặt động tác một chút không vội. Thật sự cung cấp không được, vận động quá độ di chứng. Rửa mặt xong sau, Kỷ Phồn Âm đi ra phòng tắm khi trải qua tủ đầu giường, thấy trên tủ đầu giường thần bí cái hộp nhỏ còn nằm ở nơi đó, không khỏi lòng hiếu kỳ phát tác, tiến lên cầm lấy mở miệng xuống phía dưới run run. Bên trong động tĩnh nghe tới trống không. Vài giây sau lẻ loi mà rất ra tới một cái đơn độc đóng gói. Kỳ Phôn Âm nàng trở tay xem xét hộp giấy bên ngoài quy cách tên mình, viết 5 cái nhập. Nghĩ vậy một hộp đồ vật vẫn là nàng nửa đường dừng xe làm Trần Vân Thịnh chính mình đi mua, Kỷ Phôn Âm càng thêm eo đau bối đau. Nàng liền áo khoác cũng lười đến xuyên, ỷ vào trong nhà có nấu khí, trực tiếp đi phòng bếp, liếc mắt một cái liền thấy Trần Vân Thịnh đang ở bên trong chuyên tâm nấu cơm, động tác thành thạo lại cảnh đẹp y vui, giơ tay nhấc chân thoạt nhìn tất cả đều không uổng sức lực càng không có giống nàng giống nhau cơ bắp đau nhức tình huống kỳ Phhôn âm lại một lần lâm vào chấm tư là bởi vì Trần Vân Thịnh thân thể tuổi trẻ cho nên khôi phục lực đặc biệt cường sao. kỳ Phhôn âm nghĩ trăm lần cũng không ra dứt khoát tiến lên cùng Trần Vân Thịnh cho hỏi sớm Trần Vân Thịnh nghe tiếng quay đầu lại lập tức dơ lên tươi cười buổi chiều hai điểm nhiều kỳ Phhôn âm không để bụng mà đáp lời đi ra phía trước nghéo nhẽo Trần Vân Thịnh cánh tay người trẻ tuổi vẻ mặt mê hoặc mà thả lỏng cơ bắp cho nàng nhất Kỷ phồn âm lại đi xoa hắn eo, xoa xong dứt khoát trực tiếp đôi tay cùng nhau đem trên người hắn quần áo sốc lên. Trần Vân Thịnh Thấy người trẻ tuổi trên người vết chảo dấu răng đều còn ở, kỷ phồn âm mới vừa lòng sơ qua. Khả năng hắn chỉ là bởi vì tuổi trẻ, ạ diện lỉnh tương đối nhiều, thân thể không cảm thấy mệt nhọc mà thôi. Nàng đem đại hào áo khoác có mũ thả đi xuống, thuận tay vướt phẳng vào áo, dường như không có việc gì mà, khi nào có thể ăn cơm. Có vài món thức ăn đã làm tốt ở dương giữ nhiệt Trần Vân Thịnh cố gắng chấn định thỉnh cái cơm liền có thể ăn. Kỷ Phồn Âm cảm thấy chính mình cả người sức lực đã bị rút cạn, một đầu dựa đến Trần Vân Thịnh bối thượng đúng lý hợp tình mà, tay mệt, nâng không đứng dậy. Trần Vân Thịnh nhỏ giọng vì chính mình biện giải, ta mỗi lần đều hỏi qua tỷ tỷ có đồng ý hay không mới tiếp tục làm. Kỷ Phồn Âm, là ta quật cường hại ta. Đại khái là bởi vì khó được có một lần có thể nghẹn đến Kỷ Phồn Âm, Trần Vân Thịnh nở nụ cười, hắn trở tay liền đem treo ở chính mình trên người Kỷ Âm nâng lên tới bối Kia lần sau ta hỏi tỉ tỉ nhiều xác nhận hai lần. kỳ phôn âm giống điều không có xương cốt cá mặn giống nhau đem cánh tay từ Trần Vân Thịnh trên vai rũ xuống đi, lười đến cùng người trẻ tuổi nhiều so đo. Ít nhất, Trần Vân Thịnh xong việc phục vụ làm được thực hảo. Cho nàng tắm rồi, tắm rửa giường cụ quần áo, còn làm cơm. Từ từ. Rốt cuộc là nàng ngủ đến lâu lắm, vẫn là Trần Vân Thịnh ngủ đến quá ít. Kỷ phôn âm chậm gì gì đang ăn cơm, hạ quyết tâm một lần nữa bắt đầu tập thể hình. Cơm nước xong sau. Trần Vân Thịnh chủ động thu thập cái bàn, Kỷ Phồn âm tượng trưng ý nghiêm mà giúp đỡ cầm hai cái chén cùng chiếc đũa cùng hắn đi phòng bếp. Nàng vốn Dĩ chính mình liền thích nấu nướng, phòng bếp đại đến dọa người không nói, Sở Hữu có thể nghĩ đến, không thể tưởng được đồ làm bếp bên trong đều có, rửa chén, cơ càng không cần phải nói, mua chính là công năng nhất đầy đủ hết kia khoảng. Trần Vân Thịnh đem nổi chén gáo buồn một đám hướng rửa chén cơ bên trong phóng thời điểm, Kỷ Phồn âm dùng nói chuyện phiếm dường như ngự khí hỏi, kia hiện tại có thể nói đi. Ta đi về sau thế giới kia sự tình. Trần Vân Thịnh động tác tạm dừng một chút, mới hỏi, tỷ tỷ muốn biết cái gì? Trước nói nói cái kia kỷ phồn âm đi kỷ phồn âm từ nhất không yên lòng sự tình hỏi, nàng thế nào? Thằng đến đi phía trước, kỷ phồn âm đều không quá xác định kỷ phồn âm có phải hay không còn ở, là cuối cùng tại thế giới kẽ hở trung đan sen kia liếc mắt một cái mới lệnh nàng lấy được tin tưởng. Kỷ phồn âm còn ở, cho nên di chúc là bạch viết, bất quá lưu đường lui hẳn là đều có thể có tác dụng. Quốc bảo cấp nhà khoa học Trần Vân Thịnh mang theo điểm khâm phục mà nói, tên sẽ xuất hiện ở sách giáo khoa người trên, ta ngẫu nhiên sẽ cùng nàng liêu tỷ tỷ sự tình. Bắt đầu khi hắn tựa hồ nói được còn có chút đình trệ, một khi khai đầu liền lưu sướng rất nhiều, một đường tiếp tục nói đi xuống. Nàng cùng trình lâm thành bạn tốt, chương ngưng cùng từ trước giống nhau, hô mưa gọi gió không ăn qua mệt, lệ minh nguyệt thay thế được lệ tiêu hành từ trước vị trí, còn có kỳ hân hân, vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng, ta đi xem qua một lần. Tựa hồ đại đa số thời gian phân không rõ hào rắc cùng hiện thực, kỷ tiên sinh cùng kỷ phu nhân sau lại cũng quá đến không quá lý tưởng, bọn họ cáo quá một lần cái kêu kỷ phồn âm muốn mấy cái trăm triệu, nhưng tòa án bác bỏ thỉnh cầu. Kỷ phồn âm ở bên nghe nghe, đột nhiên buồn cười mà nhận thấy được Trần Vân Thịnh cơ hồ từ đầu tới đôi đều chỉ đang nói nữ tính sự tình, trừ bỏ kỷ phụ ngoài ý muốn liền không nhắc tới bất luận cái gì một người nam nhân sau lại tình huống. Nàng không có đánh gãy, liên tiếp gật đầu chờ Trần Vân Thịnh ngừng lại, ý xấu hỏi Còn có đâu? Còn có ai? Trần Vân Thịnh ra vẻ trấn định hỏi, biên bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu rửa chén cơ ấn phím. Kỳ Phong Âm ngồi xổm Trần Vân Thịnh bên cạnh, ôm đầu gối xem hắn, hạ thâm a. Trần Vân Thịnh nhấp môi không xoay mặt, vẫn luôn đóng phim điện ảnh, thành tựu rất cao. Kỳ Phong Âm thú vị mà tiếp tục truy vấn, bạch chú đâu? Kế thừa trong nhà sự nghiệp, phụ thân hắn tư sinh tử tưởng cùng hắn tranh, nhưng thất bại thật sự mau. Trần Vân Thịnh bất chấp tất cả mà một hơi đảo ra tới. Lệ tiêu hành vẫn luôn ở nước ngoài nằm viện ăn dưỡng, ta không có chú ý, tống thời ngộ đi được rất sớm, là trái tim vấn đề. Còn có ai ta chưa nói đến? Kỷ phôn âm nghĩ nghĩ, còn có một cái. Ai? Trần Vân Thịnh. Kỷ phôn âm rỗi tay hai ba hạ liền điều chỉnh tốt giữa chén cơ chính tự, đem Trần Vân Thịnh tay kéo xuống dưới, còn có Trần Vân Thịnh sự tình không có nói. Ta từ ngươi thực tập lão bảng cùng đồng sự nơi đó nghe xong một ít, nhưng vẫn là đến nghe một chút chính ngươi phiên bản Ngươi nói tống thời ngộ đi được rất sớm. kỳ phôn âm động tác nu hòa mà đem Trần Vân Thịnh nắm chặt ngón tay bẻ ra, biết nhiều chuyện như vậy ngươi lại là khi nào đi. Trần Vân Thịnh trên mặt biểu tình hoảng hốt như vậy trong nháy mắt lộ ra không xong nói lỡ miệng ngầm bực. Kỷ phôn âm đem Trần Vân Thịnh năm ngón tay đều bẻ ra, đột nhiên lại nghĩ tới điểm đêm qua sự tình, không tự chủ được mà đem hắn tay dơ lên cùng chính mình so đo lớn nhỏ. Một khi hai tay lòng bàn tay tương dán mà đặt ở cùng nhau tương đối lập tức là có thể nhìn ra tới thuộc về nam tính bàn tay ngón tay sắc thật so nàng nơi chốn đều lớn một vòng. Kỳ phôn âm nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, ngón tay khẽ nhúc nhích trực tiếp sai tiếng Trần Vân Thịnh khe hở ngón tay gắt gao nắm lấy, dường như không có việc gì mà thúc dục hắn, nói à, ngẩn ngươi làm gì? Chuyện của ta không có gì hảo thuyết. Kỳ phôn âm nhứng mẩy, ta không thể nghe. Có thể. Nhưng là nếu ngươi nghe xong, khả năng liền không thích ta. Trần Vân Thịnh thanh âm ép tới cực thấp, ta cũng không thể lại kêu tỉ tỉ ngươi Bởi vì ngươi so với ta lớn. Kỳ phôn âm dùng một cái tay khác chọc Trần Vân Thịnh trên mặt má lún đồng tiền vị trí. Hắn không mang theo cười khi, cái kia má lún đồng tiền liền hoàn toàn nhìn không thấy. Trần Vân Thịnh đầu rũ đến càng ngày càng thấp, hơn nữa, tỷ tỷ nói không chừng sẽ cảm thấy ta già rồi. Che che giấu giấu liền vì này. Kỳ phôn âm không biết nên khóc hay cười mà thân hắn ngón tay, nửa nói giỡn mà nói, không quan hệ, ta chỉ xem bề ngoài. Môi chạm được độ ấm thật sự có điểm hơi cao. Kỷ phôn âm thân song túi đầu nhìn nhìn, phát hiện Trần Vân Thịnh đầu ngón tay có điểm đỏ lên, như là vừa mới bị năng tới rồi dường như. Năng lại cẩn thận sờ sờ, phát hiện kia giống như chính là đơn thuần bởi vì nhiệt độ cơ thể lên cao mà sinh ra. Người nào thẹn thùng khi liền đầu ngón tay đều sẽ nóng lên A. Này đều có thể tính thiên phú dị bẩm đi. Kỷ phôn âm buồn cười mà buông tay đi xoa Trần Vân Thịnh đầu ngón tay, không cần cấp, chậm rãi nói. Là thẩm thích làm người tới. Trần Vân Thịnh ngoan ngoãn buông ra 5 ngón tay làm nàng xoa bóp chơi, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Các ngươi làm cái gì giao dịch? Chính là đánh cái đánh cuộc. Kế tiếp một giờ, Trần Vân Thịnh đem chính mình ở thượng một cái thế giới sự tình đều nói cho Kỳ Phồn âm nghe. Thời gian trình tự có điểm lộn xộn, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, như là nói chuyện phiếm giống nhau tùy tâm sử dụng. Kỳ Phồn âm nghe xong lúc sau cảm tưởng rất nhiều, lớn nhất cảm tưởng là cho nên ngươi không nói qua liên ái. Trần Vân Thịnh đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhìn nàng. Lại ngựa ngùng dường như rũ đến hai người dao nắm trên tay, ta không nghĩ tới cùng người bên ngoài người kết dao. Kỷ phôn âm tiếp theo nói, hơn nữa thanh tâm quả dục cả đời. ân Kỷ phôn âm không tự chủ được mà xoa xoa chính mình đau nhức sớn eo. Thức hảo, phá án. Kỷ phôn âm có bạn mới hướng ngoài vòng người bạn trai tin tức ở trên mạng bị cho hấp thụ ánh sáng cũng liền hoa như vậy một ngày thời gian. Phòng làm việc lập tức làm ra đáp lại quan tuyền, phan điện ảnh sôi nổi lý trí mà đưa lên chúc phúc. Trần Vân Thịnh soát lấy bầu thượng một đám khí thế ngất trời áp chú hắn có thể tại vị bao lâu đánh cuộc. Kỳ Phong âm ghé vào hắn bối thượng xem cùng cái màn hình di động, mừng rỡ không được, cố lên ác tiểu Trần, nỗ lực một chút, nhà cái thông ăn. Trần Vân Thịnh trực tiếp đem lấy bầu hoa rất đóng cửa. Kỳ phôn âm lại vừa vặn thấy hắn trên màn hình có cái quen thuộc ý củn, tò mò mà duỗi trường ngón tay điểm một chút, mở ra sau quả nhiên chính là kia khoản nàng đã từng đau loạt chơi qua trò chơi nhỏ. Nhưng một thế giới khác di động là khẳng định mang bất quá tới. Kỷ phôn âm nửa năm nhiều chưa từng chơi trò chơi này, rất có điểm tay ngứa, lấy qua di động liền bắt đầu chơi cửa thứ nhất, biên giới cũng không nâng hỏi, ngươi một lần nữa làm một cái. Bởi vì cô đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Trần Vân Thịnh nói. xô vàng đầu tiên. Trần Vân Thịnh lắp đầu, bởi vì trò chơi này, ta ngày đó mới có thể đi cùng ngươi nắp lời, mới có thể nhận thức ngươi, sau đó lại có hôm nay. Nếu ta không có tham dự trò chơi này chế tác, tỷ tỷ không có chơi trò chơi này, ngày đó ở trạm xe buýt ta sẽ không chú ý tới ngươi. Đã bay nhanh thông qua cửa thứ nhất, Kỷ Phồn Âm xoay mặt xem hắn, cho nên, đây là đính ước tín vật. Trần Vân Thịnh sửng sốt một chút, bên thai lại bắt đầu phiếm hồng, kia không nên là tỷ tỷ cho ta chìa khóa sao? Kỷ Phồn Âm mỉm cười đầu hắn, đó là ta cho ngươi, ngươi cho ta đâu? Trần Vân Thịnh thật là có. Hắn tìm ra laptop cấp Kỷ Phồn Âm nhìn một phần ra quét kiện, ta sở hữu âm nhạc bản quyền, chỉ cần nguyên bản là thuộc về ta, vô luận qua đi vẫn là tương lai, tỷ tỷ đều có thể cùng chung. Kỳ phôn âm nhịn không được cười kia sắc thật là rất nhiều tiền. Trần Vân Thịnh nhấp nhấp môi, ta biết tỷ tỷ khẳng định không thiếu tiền, nhưng âm nhạc sáng tác với ta mà nói là có thể cho ra nhất quý giá, nhất có giá trị đồ vật. Không phải. Kỳ phôn âm dối tay khép lại hắn máy tính, ta trước kia cùng ngươi đã nói, quan trọng nhất, nhất quý giá, là ngươi thiệt tình. Nhưng trừ bỏ ta, còn có rất nhiều người thiệt tình thích ngươi. Thì như... Kỳ phôn âm nhướng mày hỏi. Thì như... Bạch chú Trân Vân Thịnh lầm nhầm lầm nhầm mà niệm một cái làm hắn canh cánh trong lòng tên. Dùng trên mạng từ tới nói, hắn cùng bạch chú có điểm đâm nhân thiết. Kỷ phôn âm buông di động cùng trò chơi nhỏ, buồn cười, bạch chú. Nếu tới thế giới này người không phải người mà là bạch chú, người cho rằng ta sẽ cùng như bây giờ tiếp thu hắn, làm hắn trụ tiến nhà ta, dùng ta phòng bếp, ngủ ta giường Trần Vân Thịnh túi đầu nghĩ nghĩ, thực mau má lún đồng tiền lại về rồi, thẩm thích cũng không được, chỉ có ta mới có thể. Đúng vậy. Ngươi mời có thể." Kỳ Phong âm sờ sờ tóc của hắn, có điểm buồn cười, lại đối tương lai có điểm chờ mong cùng tò mò. Nói không chừng, Trần Vân Thịnh thật có thể nhà cái thông sắt đâu. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org